ta muốn làm thiên đao hai mươi tám chương hai trăm sáu mươi hai ngân giáp thi chú kiếm sơn trang kiếm t r ủ n g tống khuyết thân pháp phiêu giật né qua dưới đất vương vãi nham tương thuận tiện đánh bay mấy đứa không có mắt ra hỏa liền bắt đầu một vòng x ế p nhà dọn đồ nơi này binh khí cắm đầy đường tùy ý đâu đâu cũng thấy được nhưng có thể khẳng định càng đi xuống dưới chất lượng sẽ càng tốt không sai dù sao bên dưới là dung nham hồ không có một thân hơn người tu vi ngươi ngay cả đến gần cũng không chịu được những người dám ở dưới này mở động phủ luyện khí vậy tất nhiên đều là võ công cao thâm hạng người võ công cao cường lớn tuổi kinh nghiệm phong phú xèn ra vũ khí chất lượng càng cao suy luận này hẳn chắc chắn không sai dù sao tống ra hắn chính là nhận chuẩn cái này cùng hắn chung suy nghĩ người vậy đồng dạng không ít tất cả đều không quản bên trên mấy bậc đồ đồng nát sắt vụn đều lăm le xuống dưới nhặt bảo đi cậy vào hơn người khinh tông tống khuyết nhanh chóng đến nơi này dò xét một vòng tìm mấy đồng phủ nhìn cửa to nhất liền một đầu chui vào bên trong đại thể bố trí giống nhau thập phần đơn sơ giản dị ngoại trừ bàn đá ghế đá vậy cũng là những đe sắt lò nung búa lớn cùng mấy thanh vũ khí tâm tư linh mẫn tống khuyết còn nhận ra được vũ khí tắm trước cửa mấy đồng phủ này chất lượng so với hàng vứt tùy ý ngoài đường kia cao hơn một cấp vật đấy vì thế nào còn tâm tư đi quản dọc đường đồng nát vội vàng nhanh tay nhanh chân đem trong phòng đồ thu gặt đao thu kiếm thu thương thu búa thu đ e sắt cái này quá to không thu dọn sạch xe một gian phòng hắn lại nhanh chân chạy đến chỗ g h ế tiếp lúc này người khác cũng đã khoan thai đến muộn cạnh tranh vậy lập tức nổ ra đang lúc tống lão ra mải n g mê nhặt đồ một con giã quái từ đâu xuất hiện chặn hắn cửa phòng rồi lớn giọng hô quát tiểu t ử đem đồ vật buông nếu không ấm không có thời gian nghe đám này nơ bê cư l à m nhảm ở đây hết thảy đều là ma giáo yêu nhân hơn nữa khi nãy huyết y cũng nói rồi tận lực giết người vậy hắn cũng không cần nương tay do dự thấy người liền đập không sai sắn tiện trong tay búa lớn tống ra liền cho thằng giã quái vừa rồi một búa nát đầu tay lớn khẽ vồ đem hắn trên thân tinh huyết hút cạn liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho vào không gian chỉ sắt lên mình vài thanh khá cồi đao kiếm đánh lừa mọi người rồi tiếp tục xông đến gian nhà kế tiếp hắc chết đi ầm gào to đập chết hấp tinh thu thu thu tống đại quan nhân làm không biết mệt v ư vết sạc h một phòng lại một phòng đang lúc hắn chuẩn bị đến chỗ kế tiếp vậy ánh mắt bỗng lơ đãng lướt qua dưới đe sắt một thanh kiếm đen thui lùi chỉ để lộ ra ngoài một đoạn ngắn bằng gang tay vậy giấu ký vậy chẳng lẽ là bảo với bản tính nhạn quá nhổ lông của hắn tự nhiên nhìn thấy liền không thể bỏ qua đá văng đe sắt r a đem nó nhặt lên thu thập phu ca hóa ra là một thanh kiếm củi bắp đen đúa xấu xí dài chỉ hơn truy thủ một chút không biết thằng nào dùng đầu thừa đuôi thẻo nguyên liệu chế ra để tống khuyết còn chút n i ệ m tưởng lập tức tan biến nhưng nhặt cũng đ á t lỡ nhặt hắn chép miệng một cách đem thứ nát hàng này thu vào không gian thu nhìn trên tay nguyên vẹn đoàn kiếm tống ra n g ỡ ngẩn thu cái rơ rơ q u y q u y e Cường. Hừm, sao lại không thu được chẳng lẽ không gian đầy hắn âm thầm quan sát nhưng vẫn còn trống hơn n ử a nha thử thu trên hông sắt mất thanh kiếm vụn tất cả đều thành công hắn đem kiếm vụn lấy ra lần nữa nhìn về hắc kiếm thu thu đeo được chợt tống khuyết nhớ đến mình không gian chỉ có một loại vật là không thể thu đấy tiện đà i nhìn về tiểu hắc kiếm này ánh mắt bắt đầu trở nên ruộng dị ố ô, ô thật may mắn vẫn còn người ở đây đang lúc hắn suy nghĩ miên man ngoài cửa đ ồ n g bỗng s ư n g xuất hiện hai bóng người khí huyết thật hùng hậu con ngoan lần này hẳn là có thể ăn ngon một bữa rồi gơm À to to to giọng nói ngả ngớn để tống ra không vui đem hắc kiếm sắt bên h ô n g bắt đầu hiếu kỳ quan sát tới người hai người này không đúng phải nói là một người cái khác vậy hẳn là trong truyền ngôn cương thi chỉ thấy cửa lớn đang đứng chặn một ăn m ặ t hắc y cầm phục mặt vàng như nến nam tử cùng bên cạnh hắn một thứ hình dáng con người như tướng lính xa trường vậy m ặ t lên một lớp áo giáp đầu đội thiết khôi che kín toàn bộ chỉ trừ khuôn mặt nói nó không phải người vì phần thân thể lộ ra có thể nhìn thấy da rẻ khô quắt mặt xanh nanh vàng hơn nữa ánh mắt nó vô thần đờ đẫn tin nó là một người mới là gặp duyệt bảo bối giết hắn đến người cũng không có thời gian cùng hắn dài dòng chỉ thấy hắc yên nam tử kia quát khẽ một tiếng còn này cương thi vậy lập tức há mồm phun ra một đống khói xanh trong gian phòng chật trội phút chốc liền bị cái này vũ khí chen đầy chỉ người thoáng qua một hơi đối với khứu giác linh mẫn như tống lão ra quả thật không khác nào cực hình tra tấn quá mẹ nó thối mồm, tanh hôi nồng nặc không nói còn có độc tính để người đầu váng mắt hoa. Hắn phải lập tức dùng te xe rác đem độc khu trừ đồng thời tê liệt mình mũi chó. Lúc này mới thầm hận s á c h búa xông lên hung hăng cho thằng khốn kia một trùy. canh đạp đạp. đạp cầm yên nam tử chặt chẽ n ú p sau hắn cương thi. tống khuyết một đòn liền bị con này bộ dáng tởm lợn cương thi tùy tiện một trào c h ấ n phá rồi. hắn cũng bị phản lực chấn động lùi về sau mấy bước mới v ữ n g được thân hình cảm nhận trên tay tê tê cảm giác tống lão ra lòng dâng lên kinh hãi tương đương với nhất lưu cao thủ cương thi lại có thể chống chọi được thi đột không t h ể sao thân thể ngươi lão tự nhận rồi ngân giáp giết hắn cho ra ra ta đem về nuôi thi có lẽ mấy năm sau ngươi lại có thêm một huyên đ ệ cặc cặc nhìn thấy tống tập thể phách cường h o à n g như thế kia nam t ử hai mắt tỏa sáng, sung sướng đối với dưới tay hắn ngân giáp thi hô to gọi nhỏ. gơm, dơm, u, vinh, quy, quy. hai mắt đờ đẫn ngân giáp thi nghe chủ nhân ra lệnh liền không biết phản kháng. lúc này d ơ lên hai trào xanh m ư ợ t sông lại, tống khuyết tinh thần nghiệm nhị, lập tức tiến vào siêu thần trạng thái, dùng gần ba tượng lực một búa chính là lấm liệt đập ra. canh tiếng kim thiết chói tai vang rồi để trong phòng mấy người đều cảm thấy màng n h ĩ nhức nhối. đáng tiếc, ngân giáp thi bị hắn một đòn cũng không có gì lớn ngại chỉ lùi lại hai bước liền đứng vững. búa lớn lực trầm như thế đập lên tay chảo của nó ngoại trừ làm gãy mấy cái món g tay vậy cái gì cũng không làm được. tống khuyết kinh hãi gần chết. gờ, giơ, m a, to, to, to, to, dường như ăn này một đòn con này ngân giáp thi cũng trở nên cuồng bạo hai mắt nó đỏ lên thì huyết quang mang há mồm gào giận dữ liền tiếp tục xông về phía hắn gian phòng quá chật để tống khuyết thân pháp thi triển khó khăn nhiều lần muốn xông ra ngoài nhưng đối phương lại chiếm đ ắ c lời vị trí ngân giáp thi chặt chẽ bảo v ệ cửa hang hơn nữa cầm yên a m tử kia cũng là hàng thật giá thật lục sai võ giả đứng sau lưng nó không đoạn dùng ám khí tấn công quấy nhiễu quả thật để hắn chật vật vô cùng âm lần nữa bị đánh lùi về trong góc tống khuyết sắc mặt lúc này chưa từng có nghiêm nhị bên này động tính lớn như vậy lại có ngân giáp thi tàn ra khủng khiếp hung sát khí tức xung quanh người thấy liền đã lập tức trốn xa cũng không có ai đến đây đục nước béo cỏ để cho hắn có cơ hội lợi dụng biết hôm nay chỉ có thể dựa vào mình không có gì thể hiện vậy rất có thể để mạng nơi đây tống khuyết cũng không màng bại lộ tại một lần bị đánh bay về sau liền âm thầm từ không gian lấy ra tỉnh trung nguyệt đao hai tay nắm chặt lấy nó dùng sức hướng về ngân giáp thi trên đầu bổ chen gơ rơ a to to to to,、oh. to,、oh. to,、oh. to,、oh. hỏa quang văng lên khắp nơi, đao thế quá nhanh, ngân giáp thi tuy kịp giơ tay lên mặt đón đỡ nhưng cũng không thể hoàn toàn chặn lại, tống khuyết một đao để nó trên tay cùng trên cằm miệng xuất hiện một đảo vết cắt sâu thấy xương hiện rõ. máu đen đặc sệt như dầu vậy lập tức thấm ra. đồng giảng bị nó một đòn đánh cho khí huyết lăn lội lùi lại sát tường tống lão ra quan sát thấy cảnh này nội tâm liền lạnh lẽo thế mà không sao mình dùng ra hết t h ả y á p chủ bài rồi cũng chỉ có thể để lại trên người nó không đau không nhột vết ngứa chuyến này không lành rồi hơn nữa vừa rồi một đòn đã để con cương thi này điên lên nó đang táo b ả o há mồm gào rú đây tống khuyết có thể cảm nhận được khí tức từ trên người nó tàn ra càng ngày càng khủng khiếp bảo bối cầm yên nam tử lúc này cũng hơi kinh hãi đợi nhìn thấy mình ngân giáp thi không có gì đáng ngại mới yên lòng bắt đầu dùng ánh mắt tham lam nhìn qua tống đại quan nhân tiểu tử xem r a nhập được không ít đồ tốt nha tốt lắm bây giờ của ngươi hết t h ả y kể cả thân xác này tất cả đều thuộc về ta hắn khuất sau ngân giáp thi cũng không rõ ràng tống khuyết lấy t ỉ n h trung nguyệt đao từ đâu chỉ cho rằng đó là một trong mấy thanh hắn vẫn để bên hông thôi vì thế nghĩ rằng còn lại mấy thanh đều là hàng tốt đây lúc này kích động quá chừng ngân giáp x ế t hắn cho ta nói rồi tại sao lưng con cương thi này vỗ mấy cái chỉ gặp ngân giáp thi trên người hát quang đại thịnh khí tức cũng xuồng bạo mấy lần dùng tốc độ nhanh bất khả tư nghị xông về phía trước hai tay trảo như một đám lời kiếm hàn khí âm u đâm thẳng đến trên người hắn những chỗ yếu hại canh canh canh tống khuyết vội vàng múa đao bảo vệ tốc độ hắn cực nhanh nhưng làm sao con hàng này cũng vừa cắn thuốc nhanh không hợp thói thường hơn nữa so với tống ra ngân giáp thi đấu pháp là chân chính liều mạng đấy cộng thêm thằng chó cầm yên a m từ bên kia không đoàn thi triển án tiễn hắn rất nhanh cũng hôn không được một lần s ô n g lên định chém chết kẻ cầm đầu đến cái bắt sặc tiên bắt vua làm sao trong hang động quá chật hẹp chỉ cao chưa đến ba mét với khẩu người như tống khuyết nhảy lên còn thấy quá sức bị ngân giáp thi chặn lối hắn cũng không thể nề hà thằng này nửa đường bị nó chặn lại rồi canh âm tại trên người ngân giáp thi để lại một vết chém nữa tống đại quan nhân cũng bị nó cho một cước bay ngược h á m sâu vào trong vách đá gân cốt tán giã thất linh bát lạc khục khục phun ra một hớp máu tươi hắn c a o mày cảm nhận rất lâu rồi chưa từng gặp cảm giác đau đớn chuyến này thật sự cửa t ử nhất sinh ta muốn làm thiên đao hai mươi tám chương hai trăm sáu mươi ba thần kiếm ra đời chú kiếm sơn trang tia trước vẫn không g á n đoạn trên tầng cao bầu trời may lòng vòng quan sát lúc này phía dưới kiếm trùng quang cảnh đã bắt đầu trở nên cực kỳ huyền huyễn chỉ thấy dung nhăm hồ khi nãy được lão huyết một đám nhất lưu cao thủ dùng thủ đoạn thần gì nào đó tạo thành một lớp lồng khí che đậy sau theo đám bạc liên giáo đồ không ngừng ném xuống thi thể hơn nữa trong kiếm trùng g i t chóc liên tục phát sinh lớp lồng khí kia cũng tùy theo mà thay đổi bây giờ nó đã trở thành màu đỏ thấm như máu tươi bên trên còn mang theo từng đám từng đám hỏa d i ễ m lung linh yêu dị giống như một quả trứng khổng lồ đang ập ổ một thứ gì khủng bố bên trong không ngừng táo bảo rung động chờ thời suất thế chưa đủ còn cầm thêm máu tươi cùng oán khí ngồi lơ lửng trên đỉnh vỏ trứng bạch liên thánh mấu nôn nóng quát lớn giết hết cho ta nhanh ngọc h ư đám kia lỗ mũi trâu có thể quay lại bất cứ lúc nào theo nàng lạnh lùng ra lịnh bao quanh kiếm chủng một đám bạc h liên môn đồ vậy không trần c h ờ nữa lập tức chia ra năm người một tổ lao xuống săn tìm con mồi mỗi giết được một người thi thể lập tức sẽ bị vứt xuống tám ránh rung nham coi như lương thực nuôi nấm dưới kia khủng bố cử trứng trong giây lát tiếng la hét chửi rùa oán hận huyết khí đỏ tươi cùng lệ khí đen d ị c h như hai đám mây thực chất bị dưới kia cử trứng hút điên cuồng hút vào bề mặt nó hỏa d i ễ m bùng cháy so với trước đó càng thêm dữ dội. ha ha ha tốt tốt tốt nhanh lên ta có thể cảm nhận nó sắp ra đời bạc liên thánh mẫu cười lên điên cuồng. huyết tế nếu tống khuyết dành chú ý những cái này hẳn hắn sẽ lập tức liên tưởng đến hai từ này. nhưng đáng tiếc tống ra bây giờ mạng cũng như mảnh treo c h u n g nơi hắn động phủ cách dung nham hồ không xa bạc liên tiếng nói tự nhiên rõ ràng truyền vào mấy người trong tai. lúc này c ầ m yên a m tử cũng dùng mình sợ hãi vội vàng quát lớn ngân giáp nhanh lên lập tức g i ế t hắn cho ta gào ngân giáp thi lần nữa khàn khàn rú lên điên cuồng xông về phía trước nội phủ còn đang chấn thương chưa lành tống khuyết lần nữa không thể không cầm đao đứng dậy như con chuột trốn chui trốn lủi bị nó dồn dần vào góc hẹp nhìn con này cương thi điên cuồng nhãn thần hắn trong đầu linh quang chợt lói lên đến bước đường cùng rồi vậy không còn cách nào khác phải đánh cược một phen không thiếu dũng khí cược mạng quyết tâm tống ra tinh thần nghiêm nhị cắn răng dùng tay bắt lấy ngân giáp thi một chảo tay kia đắt nhanh như điện trước tại đầu nó vỗ một cái âm lực lượng quá lớn tống khuyết thân mình bị con này cương thi đập mạnh một đòn vào ngực cả người như đạn pháo găm sâu xuống lòng đất c h ấ n đến để cả căn phòng ồ ồ rung động hắc hắc lần này hết chạy đi nhìn hắn cái này thảm dạng cầm bào nam tử sung sướng âm chắc cười lãng phí lão tử biết bao thời gian ngân giáp nhanh lên giết hắn ngân giáp thi ngân giáp giết hắn cho ta thấy b ì n h cương thi nghe sai lệnh vẫn đứng yên như trời t r ồ n g cầm yên nam tử táo bảo quát lớn mấy lần liên tục móc từ trên người ra bùa chung nhỏ mấy thứ múa loạn một hồi con này ngân giáp thi lúc này mới bắt đầu chầm chầm có điều hành động chưa kịp để thằng kia thở nhẹ một hơi chỉ thấy ngân giáp thi bất ngờ vung tay ra phía sau dùng nó sắc bén lời chào đục xuyên hắn lồng ngực sự việc diễn ra quá mức bất ngờ không chút nào để phòng cầm y n a m t ử trái tim đã bị cương thi bóp nát không dành để ý vì sao mình khí huyết lại bị thứ gì hút đi hắn vẫn ngơ ngác không hiểu nhìn về con mắt khôi phục mấy phần thanh minh của ngân giáp thi. ta ngươi vì sao. đến chết hắn còn chưa hiểu vì sao đang yên đang lành, sự việc lại ra nông nỗi này. mang theo ngập trời nghi vấn, vị này hẳn là cản thi phái cao độ nhân huyên cứ thế ôm hận treo rồi. một thân tinh huyết cũng bị hút sạch bách người lúc này đã g ầ y gò lại còn khô quắt như bộ xương khô. phất tay thu thi thể này vào không gian. không còn thời gian quan tâm những thứ khác, tống khuyết tải ngân giáp thi đỡ lấy gian nan đứng dậy. hít hai mít miệng một lát rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi nơi này t h ị phi. ngoài kia một đám như lang như hổ bạc h liên giáo chúng đang điên cuồng thu gặt nhân mạng đây. với tình trạng như này ở lại nữa vậy thật sự lành ít d ữ nhiều. một mảnh rừng núi hoang vắng tống lão ra lúc này mới có thời gian bắt đầu ngồi xuống quan sát t ự thân thương t h í xương sườn gãy bốn căn tay trái xương ốm cũng bị g i ã n nứt đấy là còn may hắn tu vi cao thâm hơn nữa đã từng dùng qua kim cốt q u ả đổi lại người khác đến chắc đã sớm chết vình vình nhìn ngồi một góc thu lu cảnh giác ở bên kia ngân giáp thi tống khuyết cũng là hận nghiến răng con chó này thân thể thật cứng danh đao chặt cũng không quá nhằm nhọ t hơn nữa một thân cự lực lớn đến chinh người phải có gần năm tượng lực, quả thật quá mức biến thái. cũng may nó không có chân khí như bình thường nhất lưu võ giả nếu không tống thiên đao hắn đã sớm treo. nghĩ lại khi nãy chuyện hung hiểm đến bây giờ tống khuyết vẫn còn dùng mình. lúc đó thật sự hắn bị dồn đến bước đường cùng rồi. nhưng may mắn phúc trí tâm linh t ầ m đó nghĩ ra. cương thi cái loại đồ vật này linh trí cực thấp. nhìn nó ánh mắt vô thần cũng không khó nhận biết điều đó điện quang hỏa thạc h tầm đó hắn còn là quyết tâm đánh cược một phen thông qua không gian liên hệ thu đi từ trên người tia chớp phân hồn lợi dụng một đòn tiếp xúc âm thầm đem nó đưa vào trong ngân giáp thi trời còn thương tống ra hắn cược đúng rồi hàng này tinh thần vô cùng yếu ớt so với bình thường chim sẻ hay chuột đồng cũng không bằng rất đơn giản bị tống khuyết phân hồn cho tiêu diệt đoạt xá chuyện sau đó liền đơn giản g i ế t cái kia cầm y nam t ử sau cả hai liền vắt chân lên cổ mà chạy trên đường thuận tay g i ế t không ít bạc liên giáo môn đồ cũng may đám nhất lưu cao thủ đều bận b i ể u việc thần binh không giành chiếu cố bên này tống khuyết mới lết được thân thể ra ngoài kiếm trùng k huyết lên một tiếng c h ó i tai báo hiểu tia chớp chờ chạy đến chỗ ít người để ý hắn liền đem ngân giáp thi thu vào không gian ra hiệu cho nó hạ thấp xuống rồi kéo hắn bay đi mãi cho đến lúc nó mệt mỏi bay cũng đã thật xa trốn cố hắn mới yên tâm hạ xuống nghỉ ngơi dưỡng thương lúc này ngân giáp thi lại được một lần nữa lôi ra đi làm cảnh vệ thật sự là thuận tiện thứ này linh trí đã bị hắn hoàn toàn tiêu diệt bây giờ chỉ như một bình thường xác chết từ vật không khác. Lúc nào cũng có thể bỏ vào không gian. giống như tống gia sau này lúc nào cũng có kè kè bên người một nhất lưu tay đấm, an toàn vậy có điều đảm bảo rồi. thằng kia cản thi phái môn nhân đến chết chắc còn chưa hiểu được bị tống gia s á o lộ đâu. hẳn vẫn đang nghĩ nhà mình cương thi làm sao nổi điên làm phản. tống đại quan nhân hắc hắc cười lạnh. một bên dùng te xe rác năng lượng chữa thương. một bên bắt đầu lôi thằng xui xẻo đó ra bắt đầu kiểm cây thu hoạch một đống loạn thất bát tao đồ vật bùa bùa ngải ngải trai trai l ọ l ọ hắn xem cũng không ra cái gì môn đạo vậy đơn giản đành qua loa gói vào một túi vải tiếp tục cất đi biết đâu sau này có điều dùng đến một c á c h lệnh bài một bên ghi cản thi phái một bên khắc ba chữ m a u thành đông vậy hẳn đó là tên con hàng này là cản thi phái đ ệ tử không sai tạm thu mấy trăm k i m phiếu cùng ít bạc vụn một nắm độc c h â n ám khí hơn nữa một ít đồng nát hành vừa mới thu thập vậy cũng không còn gì tống khuyết thất vọng đem thằng này t h a y khô đập nát ném ra xa xa trong lòng thầm tiếc nuối làm sao mọi người ra đường không mang theo thư t ị c hay h võ công yếu huyết các thứ đây một chút t i n h thần hiếu học cũng không có tiếp đó hắn liền xem về trong không gian chính mình thu hoạch lâm lang mãn một các loại đao kiếm thương trùy nhưng chủ yếu là kiếm hơn một trăm cái hầu hết đều là lợi khí so với bình quân giá một thanh lợi kiếm cũng tầm hai trăm bạc vậy chỗ này cũng phải được gần hai vạn cũng coi là một bút thu vào không nhỏ rồi cuối cùng là một cái đoạn kiếm đen thùi xấu xí xấu đến xin lỗi người dùng xấu để võ giả không dám mang theo nó ra ngoài gặp người vậy đơn giản quá mất mặt không biết thằng nào có kinh thế tài năng chế ra được tuyệt phẩm như này chú kiếm sơn trang liệt tổ liệt t ô n g hẳn rất vui mừng đào mồ sống dậy ban cho hắn mấy búa để tỉnh lại làm người hoặc c á c h này đơn thuần chỉ để rèn ra để gây c á c h đe sắt đấy tống ra nhìn một hồi không khỏi cho ra như thế kết luận nhưng n h ấ t cả giá i chính là cái này thanh kiếm hình như sinh ra kiếm linh kiếm linh đấy đặc trưng của thần binh cái thanh kia chú kiếm người mất mười năm rèn đúc nuôi dưỡng bạc h liên thánh mẫu còn phải tốn sức chín châu hai hổ hiến tế không biết bao nhiêu huyết nhục sinh mệnh lệ khí võ giả mới hy vọng để nó sinh ra kiếm linh hóa thân thành thần kiếm chân chính cái thanh kiếm củ a cải này vậy mà mẹ nó hình như có rồi cái này không thể không để tống lão ra hô to khó hiểu ông trời dữ r ồ i bất công vậy đúng lúc này nơi xa xa bên kia kiếm trùng phong vân đột nhiên biến sắc giữa ban đêm đen kịp mà bầu trời bỗng dưng lộ vẻ huyết hồng trong thiên địa vang vẳng vang lên tiếng ai thanh lệ oán một đạo đỏ sấm cột sáng đột ngột d ự n g ngược mà lên xuyên thẳng vân tiêu ùm ùm ùm tống khuyết bên tai còn nghe rõ những tiếng nổ vang như sấm động thần kiếm đản sinh thật sự uy lực khủng bố kỳ cảnh nhân gian tiện đà hắn chứng đau nhìn về dưới tay mình vừa khẽ rung động hắc kiếm hai vậy chín thành chín là mình đoán không sai rồi tống đại quan nhân hiếu kỳ đem tâm thần chìm vào quan sát ta muốn làm thiên đao hai mươi tám chương hai trăm sáu mươi bốn tống thiên đao vô biên vô tận hắc ám giữa một không gian hỗn độn không có trời đất tối tăm tống khuyết phân hồn như một cơn gió qua lại tìm kiếm khắp nơi có ai không bảo bối mau ra đây con trai đừng sợ ba ba đến đón ngươi đây ngoan con trai mau ra đây với ba ba tống tiện nhân đi vào vùng này tinh thần không gian liền bắt đồng không giữ được miệng liên mồm ba hoa quả thật thằng này cũng có mấy phần đ ộ c miệng chân truyền kia kiếm linh rất nhanh không chịu được hắn lại nhảy lúc này hiện ra truyền lại thần niệm ngươi ngươi là ai tống khuyết vui mừng quá đỗi quả thực là kiếm linh nha hắn hớn hở h ô lớn bảo bối ta chính là cha của con đây mau ra đây gọi ba ba không không phải đừng lừa ta ta là thiên địa sinh thành ngươi mới không phải ta p h ụ thân đâu ấy o、oh, linh trí còn không thấp sao nhưng làm sao mà vượt mặt được tống tiện nhân con cáo già này chỉ thấy hắn bắt đầu r ồ r ố t ai là ai nói với con những điều đó tất cả đều đều là lũ lừa gạt lòng mang ý xấu muốn chia cắt cha con chúc ta ngoan bảo bối ta thực sự là phụ thân của con nha sao con lại có thể nói ra những lời như thế có biết vậy sẽ làm tổn thương rất lớn đến ba ba không vừa nói một b ầ u không khí bi thương còn nhuộm đấm không gian để tiểu ra họa kia cũng hơi t r ộ t dạ ngươi ngươi nói ngươi là p h ụ thân ta vậy có gì bằng chứng cạc cạc cạc gái nhà lành ca còn lừa được nữa là một tiểu chúc chít chưa hiểu sự đời này thì có đáng gì nghe kiếm linh giọng điệu có điều nôn nóng quan tâm tống lão ra bắt đầu vui vẻ truyền vào trong hắt kiếm một chút te xe rác năng lượng bảo bối cảm nhận được đi có phải hay không rất ấm áp thoải mái đó chính là huyết mạch tương liên cảm giác nha ta đang truyền cho ngươi chính mình sinh mệnh lực con có thấy cực kỳ thân quen không te xe rác tinh thuần năng lượng vậy đối với vạn vật đều là diệu dụng tiểu gia hỏa đắm chìm trong đó một hồi liền thoải mái không được hưng phấn quát lớn ngươi ngươi thật sự là ta phổ thân còn có thể là giả bảo bối mau ra đây gặp ta trong h ư vô lói lên một t r ù m h ư ảo ánh sáng nó rất nhanh liền đến trước mặt tống khuyết phân hồn ý thức l ư ợ n vòng vòng xung quanh hắn kích đ ồ n g h ô to gọi nhỏ ba ba ngươi thật sự là ta ba ba ta cũng có ba ba ta cũng đã có người nói chuyện nhìn tung tăng như chim sẻ tiểu ra h ỏ a này tống đại quan nhân bất giác cũng lây nhiễm vui vẻ ba ba vậy ta có tên không có tất nhiên là có khi ngươi đ ả n sinh ngày đó ta đã lấy cho ngươi một cái tên cực kỳ vang r ồ i nhi t ử phải nhớ rằng tên ngươi chính là thiên đao ba ba gọi tống khuyết ngươi chính là tống thiên đao ô ta cũng có tên tên ta gọi là thiên đao tiểu gia hỏa sung sướng phát sổ h ô to gọi nhỏ bay càng lúc càng nhanh một hồi mới nghi hoặc ba ba vì sao ta lại gọi là thiên đao tống tặc bắt đầu lắc lư rồi bảo bối phải nhớ k ỹ một điều con mang trong mình huyết thống của ta từ khi ra đời số phận con đã trú đỉnh ngươi sau này chính là một thanh tuyệt thi thần đao vô h i ê n bất tồi không thể đánh bại thần đao tại thế gian này có thể chảm tiên chảm thần chí cao vô thượng thiên đao nhi t ử ngươi nhớ chưa giọng nói trầm ấm mà cao vút nghe vào để tiểu ra h ỏ a kích động sôi trào sục sôi quát lớn nhớ rõ phụ thân tiện đà hơi băn khoăn khó hiểu phụ thân vì vì sao ta hình dáng bên ngoài lại lại trông giống một thanh kiếm tống lão ra thở dài thân mật tiến lên xoa đầu nó truyền cho nó một chút năng lượng nữa để tiểu ra hỏa thích thú nhắm mắt hưởng thụ lúc này mới ấm giọng giải thích bảo bối ngươi xem ba ba hình hài cũng đâu phải là một thanh đao đây chính là truyền thống của gia tộc ta chúng ta đây là đang hóa thân thành vạn vật để cảm ngộ thiên hạ trí cao đao ý thân hình vô đao nhưng trong lòng có đao nha con không thể để bị ngoại giới c á c h nhìn huyễn hoặc rồi phải luôn ghi khắc trong tâm mình là một t h a n h đ a o một t h a n h tuyệt t h í thần đ a o chỉ chờ n g ộ r a đ a o đào một ngày con liền có thể sẽ lập tức r i ú bỏ phàm thân hóa hình thành thiên đ a o thì r a là như thế chính mình vậy mà kế thừa s ứ m ệ n h cao cả như vậy tiểu ra h ỏ a kích đ ộ n g quát to ta biết rồi phụ thân ta sẽ trở thành một t h a n h trí cao vô t h ư ợ n g thiên đ a o nói đồng thời kiếm linh hình dáng cũng dần dần huyến hóa trở thành một thanh đao tốc độ nhanh chóng để tống khuyết cũng phải trợn mắt há mồm hắn tu luyện diệu pháp liên hoa quan tưởng cũng không có thằng này nhanh như vậy ngưng tụ ra pháp tướng chẳng lẽ mình nhạt được là một thiên tài nghi thần nghi d u ộ t ố n g ra tuy hơi hoảng hốt nhưng vẫn là rất c ẩ n tâm dùng ý niệm truyền đến cho thiên đao gia hỏa này hình ảnh mấy thanh đao theo như ý hắn là cực kỳ bá đạo uy vũ cuối cùng thay đổi mấy lần nó đã hóa thành một hình dáng mà hắn hài lòng đao dài tầm một phẩy năm mét hình dáng cực kỳ lộng lấy bắt mắt cong cong lưới đao vừa ưu nhã nhưng không mất vẻ uy phong rất hợp chấm tâm tiểu thiên cũng đối với mình hình dáng mới bây giờ hài lòng bắt đầu l i ế u ríu kể cho hắn nghe chuyện của nó có thể nguyên do từ xưa không có ai nói chuyện một buổi này nó là cuốn lấy tống khuyết nói cho đến khi hắn mơ màng mới thôi toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi đâu đâu nhưng ít ra để nó tiện nghi ba ba còn hiểu thêm đôi chút về đứa con trai này nó không có khái niệm về thời gian nên cũng không biết đã sinh ra được bao lâu chỉ nhớ rằng đã đến được ở đó sau đó có năm lần thứ như nó xuất hiện vậy sau này chỉ cần về ngược dòng cha xem chú kiếm sơn trang sáu lần trước thần binh đản sinh là năm nào thì sẽ biết tiểu gia hỏa này liên đại tầm đó nhưng tống ba ba cũng chưa chắc có nhiều tinh lực đi để ý đến vậy hắn nghe gia hỏa này nói quá nhiều đến nỗi mệt mỏi phải chạy đi ném phân hồn vào ngân giáp thi tiếp tục cảnh giác xong liền lăn ra đất ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau mới coi như tỉnh lại chú kiếm thành từ đêm đó qua đi cũng đã được hai ngày đợi vết thương trên người bình phục được bảy tám phần tống khuyết mới lần nữa quay trở lại nơi này để tránh cho người hoài nghi hắn còn tốn chú công phu sơ cải trang qua hiệu quả cũng chỉ coi là tạm được ít ra hình thể hắn không đến nỗi thái quá như hùng bá hẳn là cũng nổi lên chút xíu tác dụng tất cả tội lỗi đều do cái này nước ra quá đặc trưng rồi nhìn xung quanh hai bên đường người như có như không len lét đánh giá qua tống khuyết cũng là ê răng chủ yếu hắn cái này một thân trang d u n g quá nhức mắt người cao to đen hôi không nói trên tay còn rất tao bao cầm một thanh kiếm bé tí xấu đến không hợp thói thường xấu cũng là thôi đi nhưng như thế cùi bắp một thanh kiếm ngươi không làm vỏ c h e đi còn trương dương mang nó lắc lư trước mặt người khác vậy quả thực quá xin lỗi người nhìn tống ra bị người dùng ánh mắt như thần kinh vậy ngắm nhìn cũng là hơi xấu hổ nhưng biết làm sao hắn tiện nghi nhi t ử mãnh liệt yêu cầu thế hắn cũng không thể b ắ t nó mặt mũi sao dù sao đây cũng hẳn là một thanh bán thần binh chứ tống ba ba cũng không biết làm sao bình phán thằng này thần binh có linh nếu xét về điều kiện này vậy thiên đao hàng thật giá thật thần binh nhưng đáng tiếc nó chất liệu chế tạo ra quá kém rồi so với bình thường lợi khí còn kém như nó mặt hàng vậy cùng nhân ra giao đấu không ra hai chiêu hẳn đã bị người chặt đi binh khí cũng như con người thân hình bị hủy rồi linh tính cũng sẽ lập tức tan biến cuối cùng cũng thành hai nửa kiếm gãy vậy còn làm nên cái mẹ gì vì thế bây giờ dùng tiểu gia hỏa này vào việc gì tống lão gia cũng đặc biệt đau đầu điển hình gân gà bỏ thì tiếc mà ăn vào lại vô bổ nhức chứng nha ba ba xung quanh người đều đang chế x ễ u ta có phải hay không vì ta rất xấu xí rồi đang lúc hắn miên man suy nghĩ thiên đao non n ư ớ c âm thanh bất ngờ vang lên trong đầu trải qua hai ngày câu thông này tiểu gia hỏa không biết dùng cách gì vậy mà như kiểu nhận chủ thế có thể tùy ý dùng tâm linh cùng hắn câu thông không cần phân hồn phải đầu nhập vào trong hắc kiếm nữa nghe nó dọn nói n h ú c nhát tự ti tống ba ba tâm cũng đau vội vàng an ủi bảo bối không cần để ý ngoại nhân c á c h nhìn tất cả đều là phù vân mà thôi để ta kể cho con nghe một câu chuyện đi gọi chú vịt con xấu xí trấn an này tiểu gia hỏa hắn mới tiếp tục êm giọng ngày sửa ngày xưa tại một nông trại nọ vào một ngày mùa xuân ấm áp đàn thiên nga cất cánh bay lên chú v ị t con xấu xí ngày xưa giang rộng đôi cánh lớn xinh đẹp của mình và cùng bay với các thành viên khác trong gia đình mới của nó nghe xong bực này cảm động cố sự tiểu thiên đao suy ngẫm hồi lâu mới kích động hô lên ba b a con hiểu rồi có phải ý người nói chính là mỗi chúng ta không cần phải nhìn vào người khác ánh mắt mà sống mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng chỉ cần biết sống yêu thương những người xung quanh mình là đủ dùng ánh mắt như nhìn một đám trung n h ị thiếu niên thế liếc về tiểu hắc kiếm tống lão ra hận rèn sắt bất thành cương răn d ạ y suy、si、nhị ý ta chính là con trời sinh vốn là thiên nga chú đình sau này sẽ x ả i cánh bay liệng trên bầu trời để lại mình rực rỡ ánh hào quang quan tâm làm gì đám v i ệ c xấu xí kia c á c h nhìn tiểu thiên ý nghĩa câu chuyện này là như thế sao tống ba ba như hóa thân thành một vị cha hiền muốn con mình khỏe mạnh phát triển cả về thể chất cùng tinh thần nhân cách cũng là chăn trở vắt hết ấp d ú c hết tâm huyết dạy bào nhi tử nha nhiệm vụ của con chính là không ngừng lính ngộ đao ý đợi đến một ngày phá kén vịt hóa thiên nga lúc đó ba ba cũng cảm thấy an lòng phải tự tin lên con trời sinh chính là một thanh tuyệt thi thần đao một thanh cắt bớt một trăm vạn chữ có tống cha động viên thiên đao lập tức bùng lên ý chí mãnh liệt chả yên tâm ta nhất định sẽ lính ngộ được trên đời trí cao vô thượng đao ý ta sẽ trở thành danh xứng với thực thiên đao hay có từ như này lão phu cũng hoài yên lòng vậy tống lão ra hài lòng gật đầu tiếp tục ung dung dẫn theo nó tiến về nơi dừng chân cự kình thương hội ta muốn làm thiên đao hai mươi tám chương hai trăm sáu mươi lăm huyền vũ sơn chú kiếm thành cự kình thương hội hay tin tống lão ra đến đây đích thân nơi này quản sự vu khiêm liền nhanh chân đi ra tiếp đón tống thiếu ngày c á c h này một thân ăn mặc thật sự rất có sức sáng tạo nhìn thằng này bộ dạng đội mớ tóc như gà mới, d â u q u a i nón xồm xoàm, ăn m ặ t phóng đáng thô cuồng, hôn lại treo lủng lẳng một thanh kiếm bé bằng cái bắp ngô như thế, nín n h ị n một hồi lão vu mới tìm được mấy từ phù hợp phun ra, cũng không biết là khen hay là c h ê đây, dù sao tống khuyết cũng không ngại, h a h a vu tiên sinh c h ê cười, chủ yếu là để che giấu tai mắt mọi người thôi, cải trang như này có lẽ so với bình thường càng gây sự chú ý nhưng những lời này vu khiêm cũng ngại ngùng nói ra coi như không thêm để ý mời hắn vào trong phòng nếm thử một n g ụ m trà tống khuyết mới hỏi thăm vu tiên sinh không biết trước đó ta nhờ việc kia đã có mặt mày tống thiếu ngài tới vừa lúc tối qua liền có tin tức truyền về câu nói đầu tiên đã để tống ra tinh thần đại định lão vu lúc này tiếp tục theo như lời ngài miêu tả huyền vũ sơn nếu không nhầm vậy là một dãy núi tại tang k h ê quận tại khu địa vực giáp giới giữa kiếm nam và sơn tây hai đạo nơi này thừa thãi một loại khoáng sản quý gọi huyền vũ thạch rất nhiều hắc m ỏ tại đó âm thầm khai thác có lẽ bọn chủ ngô dùng luôn cái tên đó đặt cho khu m ỏ phù hợp với các điều kiện ngài đưa ra ta có thể tám phần n ắ m chắc chính là ở đó không sai tám thành đã đủ làm hết sức làm được tống đại quan nhân cũng không yêu cầu quá xa vời lúc này liền cùng đối phương chắp tay đa tạ v u tiên sinh đã giúp ta đại ăn ha hả tống thiếu quá lời chỉ là một cách nhấp tay mà thôi không nói đối phương mang theo hoàng kim lệnh bài chỉ bằng tống khuyết cái tên này vu khiêm cũng là rất nguyện ý cho hắn thi ăn đấy kẻ này trong giới trẻ bây giờ cũng là nổi tiếng hơn nữa tiềm lực đã được tuổi vô thiếu ra kiểm chứng qua thiên nhãn không phải nói chơi riêng về nhìn người vậy là chuẩn cơ mơ nơ sơ tương lai trở thành cường giả xác suất có thể gần như chắc chắn đến bảy tám thành cứ gì mà không cố gắng kết s a o thu lấy vu khiêm đưa qua c ả n kẽ tình báo tống lão ra cũng không vội vã việc gì tiếp tục cùng hắn hàn huyên trên trời dưới đất vui sướng nhận lời mời dùng qua bữa trưa sau mới đứng dậy cáo từ rời đi qua vu khiêm trần thuật hắn cũng nghe ngóng được ngày đó tại chú kiếm sơn trang đầu đuôi câu chuyện đêm đó tống khuyết cùng ngân giáp thi chạy trối chết khỏi kiếm trùng sau tại bạc liên đám người dùng g i ã man thô bảo phương thức bạc miêu trợ trưởng thanh kia cắm ở giữa dung n h ă m hồ kiếm cũng đã nhanh chóng thức tỉnh linh trí trở thành chân chính một thanh thần kiếm hoặc phải nói ma kiếm mới đúng lúc ma kiếm xuất thế cũng là lúc ngọc sơn đạo quan đám người tập hợp nhân thủ đầy đủ giết ngược trở về hai bên khi đó đánh nhau có thể nói long trời lở đất tống khuyết dù cách rất xa tâm thần cũng tập trung vào cùng tiểu thiên con hàng này giao lưu nhưng vẫn cảm nhận được mặt đất chấn động liên hồi kết quả vậy coi như l ư ỡ n g bại câu thương ma kiếm vào tay bạch liên thánh m ấ u chiến lược tăng v ọ t cùng ngọc thư chân nhân đấu cũng không phân ra trên dưới dưới trứng nàng một đám giáo đồ dù ở thế yếu hơn nhưng được cái hung h hãn không sợ chết để bên kia người rất khó x â y d ư cuối cùng hai bên đều bỏ ra một cái giá lớn thiệt hại không ít nhân thủ sau liền ăn ý thu binh rồi nghe nói trận này chết không dưới năm vị nhất lưu không biết huyết y lão huyên có may mắn góp mặt không nữa đối với cái này tống khuyết dành cho rất lớn chờ mong nhưng bằng thằng chó đấy khôn khéo tính cách cùng thủ đoạn phồn đa chuyện này hẳn là không thể nào tống đại quan nhân cũng không nhiều hơn hứng thú nghe ngóng trong ngày liền nhấc chân chạy về phía tang khuê quận tang khuê quận làm kiếm nam sơn tây hai đảo khu giáp giới đáng tiếc chỗ này không có đại quan đảo trải qua chỉ có sơn đảo hiểm trở thông thương sang hai bên chính vì thế kinh tế cũng không được khá lắm lại nữa địa vực xa xôi hiểm trở không có màu xít gì nhiều quan phủ cũng lười được quản lý c á c h này liền tạo điều kiện cho đám hắc đảo lộng hành nơi đây ồ cướp có thể nói mọc lên như ngấm sau mưa diệt cũng không diệt hết được quan binh kiếm nam đến tiếu phỉ chúng liền chạy sang sơn tây bên kia làm căng thì lại về kiếm nam cứ thế dần dà triều đình liền nhắm một mắt mở một mắt để đám này khí d i ễ m càng ngày càng hiu trương rồi nghênh ngang khắp nơi chiếm núi mở trại tống khuyết cái này một thân châu phi dân tị nạn bộ dáng vậy mà cũng bị đám ăn tạp kia để mắt một đường tiến đến hắn cũng đã đụng độ đến ba nhóm giặc cỏ hẳn là đám này cơ khát khó nhìn g â y lão đỉnh này sinh ý đ ồ đối hắn cướp sắt dù sao trên người thằng này cái gì cũng không mang đấy ngoại trừ một thanh kiếm nát vì mình quốc hoa tống gia còn có thể làm sao tự nhiên là phải phấn khởi phản kháng đến cùng tiểu thiên đao c á c h này thuần khiết đứa nhỏ lần này cũng được nó ba ba cho khai phong kiến huyết uy vũ một hồi thuận tiện thu đi một nhóm tinh huyết tống đại quan nhân liền vui vẻ lên đường đợi đến tang phê thành tình hình cũng không khá hơn được bao nhiêu dăm ba phút ngoài đường lại có người vác đao kiếm chém nhau người sống ở nơi này nếu không có một thân bản lính vậy cũng cần phải luyện ra được cho mình một cái thần kinh thép không còn đem sinh tử để trong lòng lộ lộ một thân cơ b ắ p chấn nhiếp đám con chuột âm thầm nhòm ngó hắn mới có thể thư thản tìm một gian khách sạn trong thành tá túc một hồi tiếp đó mấy ngày tống khuyết chính là đâu cũng không đi chuyên tâm dùng tia chớp điều tra xung quanh tình hình các khu hắc mỏ đến bây giờ việc hẳn là cũng có chút mặt mày tại đây hắc mò rất nhiều nhưng lớn đến mức dám yên tâm sử dụng lục sai võ giả làm cô ly vậy hắn chỉ có thể tìm thấy một đó chính là bên ngoài thành phía bắc đi thêm tầm năm mươi dặm nơi đó đã có thể gọi thành một công trường kiến trúc xây rất kiên cố bảo vệ nghiêm mật đám mò công vậy càng là đông như kiến nếu tại nơi này còn không tìm thấy dương gia kỷ muội nghĩa huyên vậy tống lão gia hắn cũng đành chịu việc làm đến mức này đã là hết lòng giúp đỡ nguyệt khuyết các bây giờ công việc h ẳ n đ a n g rất bận rộn đây đã xác định được mục tiêu tống khuyết cũng không thêm trần trờ tại trong thành tìm một cái quan tài làm chỗ ở cho ngân giáp huyên lại mua thêm một đám thức ăn nước uống cho vào không gian hắn liền âm thầm chạy ra bắc môn đi tự hành dò xét huyện vũ mò nằm trong một sơn cốc hẻo lánh chỉ có một lối vào duy nhất chính là phải đi qua bên ngoài khe núi hai bên vách đá dựng đứng cao cả ngàn trượng cực kỳ hiểm yếu đây là một trong những sản nghiệp quan trọng của sát thần tôn canh phòng tự nhiên nghiêm ngặt trùng trùng hơn nữa dựa vào thiên nhiên địa lợi bọn họ chỉ cần bố trí một lớp tường thành chặn giữa lối vào có thể nói nhất phu đương quan vạn phu mạc địch thiên quân vạn mã tới đây đồng d ạ n g cũng phải nuốt hận mà về tống khuyết đã tới nơi này ba ngày hắn cũng không dám thực sự lại gần mà chỉ tìm chỗ ẩm nấp cách đó mấy dặm hàng ngày dùng tia chớp hay tiện tay bắt được chim chóc bay vào trong cốc do thám tình hình thực sự là không mấy khả quan không nói xung quanh bao quanh sơn mạch không lối mà đi bảo vệ tại nơi này một cố lực lượng cũng không thể coi thường một vị thất giai chân khí cảnh cao thủ cùng gần hai trăm người trang bị tinh lương tính tình ác liệt giết người như n g ó i hung tàn võ g i ả lại nữa chính là đám mỏ ngô ở đây có đến cả nghìn người tất cả đều được cạo chọc đầu thống nhất cách ăn mặc trên c h á n cũng bị người dùng sắt nung in một dấu ấm lên phá hết tướng muốn từ đám này tìm ra một người hắn cũng không quen vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển tống khuyết cũng bắt đầu cảm thấy đây là một nhiệm vụ bất khả thi hơn nữa cũng chưa dám khẳng định vị kia hồ tử huyên để có chắc chắn ở lại đây đại động can qua sông vào cứu người sau đó nhận ra là mình náo cái u long vậy thì vui tống lão ra cần phải quan sát nhiều hơn mới có thể đưa ra quyết định lúc này ở trong khu m ò tống khuyết phân hồn bám thân vào một con chim đang lạnh lùng nhìn xuống bên dưới hết thảy động tính mỗi ngày đến khi chiều tối đám mỏ ngô đều được lính canh áp tải lên trên mặt đất tụ tập ở một chỗ sân trống nghỉ ngơi ăn uống thời gian này vị kia cao nhất quản lý nhất lưu cao thủ tập đại nhân liền sẽ đến nơi đây lộ mặt một vòng tất nhiên là không phải làm gì thăm hỏi động viên mệt mỏi nô lệ đấy chỉ thấy giữa sân quỳ lấy một người người này tay chân bị bốn đạo dây x í c h sắt đóng chặt xuống đất không thể hoạt động nhưng dù có bị trói chặt như thế hắn vẫn điên cuồng g i á y rùa lấy ánh mắt toát ra vô vàn sợ hãi thảm thiết cầu xin xung quanh ngồi xa xa đám người chỉ đờ đẫn nhìn về bên này cũng không có bất cứ một người nào động lòng chắc ẩm tập đại nhân hôm nay chính là kẻ này không hoàn thành công việc một lính gác trông coi nơi này thấy thủ trưởng mình đến liền cung kính cúi người bẩm báo k h ạ c k h ạ c rất tốt tên kia nhất lưu cười rộ lên lạnh lẽo có làm một chút xíu công việc như thế cũng không xong lão tử nuôi các ngươi vậy ngoài tốn cơm còn để làm gì không đại nhân xin tha cho ta một lần ngày mai ngày mai ta sẽ gấp đôi lượng bù lại quỳ dưới đất người điên cuồng vặn vẹo khàn d ọ n g xin nhưng nhìn hắn thân thể xanh xao vàng vọt tay chân loang lổ vết thương đang mưng m ủ thối giữa không một ai tin rằng người này có thể làm được việc đó tập cận cũng không tin hắn âm thanh rét lạnh như c ử u địa ngục truyền tới vô tích sự người chết không chen ta muốn làm thiên đao hai mươi tám chương hai trăm sáu mươi sáu hồ tử huyền vũ sơn quảng mỏ đối mặt với kẻ kia không hoàn thành công việc mỏ n ô v a n xin quỷ lụy tập cận không chút nào thương hại cùng do dự vung lên đồ đao chỉ thấy kẻ này quanh thân lập tức vườn quanh một đám hắc khí như một đám oan hồn điên cuồng l ệ khiếu bộ dáng cực kỳ dùm dì thấm người xoẹt xoẹt xoẹt À! À! À! À! a a a a a a p a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a m a a a a a kèm theo kia phạm nhân xui xẻo tiếng thảm gào liên miên trên người hắn da thịt từng tấc từng tấc bốc hơi cuối cùng chỉ còn lại một bộ tiên d i ễ m đỏ tươi huyết cốt trên đầu lâu con mắt vẫn còn xoay tròn chuyển động mấy c á c h nữa mới há mồm cạc cạc mấy lần rồi mới chết đi thật khủng khiếp thật sự đáng sợ đ a u pháp thông qua chim nhỏ nhìn đây hết thầy tống khuyết cũng cảm thấy lạnh lẽo d ù n g mình từng cơn ở đây đám mỏ nô lại dường như đã quen với việc này ngoại trừ một số ít hai mắt hiện lên vẻ bất nhẫn còn lại đại đa số mọi người đều trầm mặc ánh mắt không hiện lên một chút sắc thái nào đờ đẫn nhìn qua bên này nhớ kỹ cho ta không hoàn thành nhiệm vụ chính là như này kết cuộc lạnh lùng bỏ lại một câu tập cận lúc này mới hài lòng đem thanh đao đen nhánh dù vừa sát nhân vẫn bóng loáng không dính một giọt máu của mình thu vào vỏ xoay người rời đi dưới đất thi thể lập tức được người tiến lên dọn dẹp đám mỏ ngô cũng nhanh chóng đem việc này quên đâu ra đấy x ế p thành mấy hàng dài chuẩn bị nhận thức ăn lúc này tống khuyết cảm thấy mình mò ra một chút môn đạo đám người này x ế p hàng lấy đồ cũng rất có g i ả n g cứu đấy x ế p trước nhất đều là thuần một sắc tu vi tinh thâm n h ị lưu võ giả mấy người này dưới chân còn được đặc biệt gia cố thêm một lớp cùng sắt một đầu kéo theo quả cầu kim loại to bằng thiên vương t r ù i của hùng bá bọn họ là phải vừa đi một tay vừa phải nhấp theo nó hoạt động đấy hổ tử người kia nghe dương mật nói vậy chính là lục g a i hơn nữa còn là rất mạnh lục g a i nếu như hắn ở đây đứng hàng đầu tiên mấy người nhất định phải có người này tống lão ra âm thầm lưu ý mười lăm hàng dài người đứng đầu cẩn thận quan sát loại bỏ một hồi cuối cùng dường như thấy được một gương mặt khá quen thuộc như vậy rất trẻ người thanh niên dù trên đầu bị im lên một vết bỏng dài che nửa chán vẫn có thể nhận thấy hắn ngũ quan có mấy phần x o á i khí rất phù hợp với miêu tả hơn nữa người này tác phong đi lại hành động đặc biệt có nét dòng tần vũ mấy người là lâu ngày từ trong quân doanh rèn luyện đi ra khí chất tống khuyết cũng thấy h ẳ n tám chín thành chính là hổ tử chim nhỏ lập tức vỗ cánh bay lại gần quan sát chỉ thấy người thanh niên này cùng còn lại đám đồng phạm cũng không hợp quần hắn lính xong phần mình thức ăn liền bưng ra một góc khuất riêng biệt ngồi ăn xung quanh đám người hoạt túm năm tùm ba thành nhóm nhưng không một ai dám bén bảng lại gần chỗ hắn ngay cả lính gác cũng đối xử với bọn hắn đám cao thủ này khách khí hơn nhiều không động một cách là cho ăn roi ăn vọt như ngoài kia mỏ ngô. cẩn thận đối chiếu một hồi mấy đặc điểm nhận dạng trên kẻ này như dương mật miêu tả tống khuyết mới cảm thấy lòng đại định. chim nhỏ nhân lúc không ai chú ý bên này liền nhẹ nhàng bay xuống, gạt ra chân nhỏ nhảy về phía người thanh niên. thanh niên đúng là dương n g h ĩ a hưng con nuôi hổ tử. đang lúc hắn chết lặng dùng cơm. một con chim dừng bằng nắm tay bỗng từ đâu bay đến. không chút nào sợ người lạ nhảy nhót tưng bừng chạy về phía hắn hổ tử ngạc nhiên phải biết rằng bọn hắn những ngày quanh năm suốt tháng chinh chiến xa trường người trên thân mình lúc nào cũng dày đặc một tầng sát khí đấy bình thường động vật cực kỳ nhạy cảm nhận được nguy hiểm đến gần cũng đã sớm chạy đi như con này liều mạng cảm tử chim nhỏ cũng là lần đầu gặp được lòng hiếu kỳ nổi lên cố n é m xúc động một bàn tay đập chết chim nhỏ cải thiện bữa ăn. hổ tử cẩn thận quan sát mới phát hiện trên mỏ nó v ẫ y đang ngậm một thứ. rất g i ố n g như là mảnh giấy. hắn tinh thần nghiêm nhị bất động thanh sắc chú ý xung quanh sau liền ẩ n nấp đưa tay đem giấy nhỏ mở ra. nhìn trong đó ghi mấy dòng chữ, người thiết huyết thanh niên này cũng thiếu chút không nhìn được thất thố rơi lệ. các tướng sơn tây đều khép nép, mình ngài giữ a ải ngạo thế thương. đây là những vần thơ một vị cố nhân viết riêng tặng hắn nghĩa phủ dương nghĩa hưng chỉ có những thành viên thân mật trong nhà mới biết đến tuy không biết vị này kỳ nhân dị sĩ có thể sai khiến chim nhỏ đưa thư là ai nhưng vậy người đó nhất định phải có liên quan đến mình hai vị nghĩa muội toàn bộ dương gia chỉ còn bọn hắn ba người trong lòng hổ t ử những ngày qua cả ngày nhận đủ săn vặt lo lắng bây giờ có tin dương mật dương t ử hai tiểu liền kích động khôn xiết cố n é m để lộ ra ngoài thấy không ai phát giác sau hắn liền dùng một nhánh cây nhỏ đâm chảy máu rồi tải trên giấy viết tiếp hai dòng cầm quân tài trí lưu danh tiếng trung dũng kiên cường giữ cõi biên ở một chỗ cách đó khá xa tống khuyết nhìn thấy kẻ này viết tiếp mấy vần thơ trong lòng lập tức đại định mình vậy đã tìm đến đúng người không sai hắn không do dự nữa điều khiển chim nhỏ rời đi nhìn nhúng lông vũ này ngậm thư bay mất sảng trong núi rừng không còn dấu vết hổ tử lúc này tâm trạng cũng loạn thành một bầy bao điều tâm sự không có chỗ giải tỏa hắn ăn cơm uống nước cũng không vô qua loa nuốt vội mấy miếng rồi tìm một chỗ vắng vẻ ngồi chờ đáng tiếc một hồi lâu sau chim nhỏ không còn quay lại hổ tử tại đám lính gác liên tục thúc giục mới không thể không tiếc núi quay về khu lán trại nghỉ ngơi một đêm cứ thế trôi qua tại hắn mong chờ trong đêm tối v ì kia kỳ nhân lần nữa tìm đến mình cũng không xuất hiện cái này để hổ tử trong lòng hoảng hốt đến lời hại cũng may sáng sớm khi lính bánh bao đầu ngày khi hắn tâm tình bắt đầu trở nên nôn nóng bất an kia chim nhỏ lại âm thầm tìm tới rồi đọc nhanh trong thư mấy dòng chữ hổ tử hai mắt tinh quang lói lên cố nén kích động đem tất cả tờ giấy nhỏ cùng bánh bao cho vào mồm ngấu nghiến nhai nuốt. làm xong hết thảy những n à y hắn mới điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi theo dòng người xuống dưới hầm mỏ làm việc đi. ba ngày thời gian cứ thế tiếp tục bình lặng trôi qua. ngày hôm nay c h i ề u tà dần buông. lý tứ như thường lệ mọi ngày dẫn theo dưới trứng mấy người đi gần đó thôn xóm thu mua một nhóm thịt cá. rau tươi mang về trong huyền vũ mỏ làm cơm cho các huyên đệ đây chính là nhiệm vụ hàng ngày của hắn bọn họ những n à y làm nhiệm vụ canh gác nơi đây tự nhiên là không thể đánh đồng suất ăn với đám mỏ ngô tập cận đại nhân yêu cầu đồ ăn mỗi ngày đều cần đa dạng tươi mới không dám nói nhất định phải sơn chân quý hiếm nhưng ít nhất ăn ngon cũng phải làm được đi đến chỗ này làm khổ sai cũng đã đủ vất vả lão lý hôm nay cho chúng ta ăn món gì đây ở đây không có gì giải trí chỉ thi thoảng may mắn bắt được mấy nữ nhân đem về cũng rất nhanh bị luôn phiên chơi chết rồi bọn này sát thần tông người mỗi ngày thú vui chắc chỉ có hai thứ là đánh bạc và thưởng thức tứ gia ẩm thực hôm nay các ngươi sẽ phải mở rộng tầm mắt đấy đối mặt với người đến câu hỏi lý tứ hớn hở vớ ngực tự hào thật sao xung quanh người mắt sáng lên tò mò bu lại tránh tránh không cần chen lấn cẩn thận làm đổ tất cả cũng đừng nghĩ ăn dùng r a anh nuôi uy nghiêm quát xẹt đám người tứ ra mới bắt đầu đâu ra đấy phân phó dưới tay thủ hạ cho các h u y ê n để bên này chuẩn bị đồ ăn bọn hắn những người canh gác lối vào này là ăn trước tiên đấy cùng thời gian với đám mỏ ngô sau đó mới là trong cốc h u y ê n để tập đại nhân vậy riêng mình một suất ăn cuối cùng thời gian này tập cận đang bận tuần tra k i ể m cây trong mỏ thu hoạch Thuận tiện tìm h u ậ n tiện t xem có thằng nào không hoàn thành công việc đem ra để hắn làm nhân côn luyện đao ít nhất cũng phải nửa giờ nữa mới quay về bằng đó thời gian liền đầy đủ lý tứ không phải gọi tống tứ thật sự người kia đã chết từ chưa tống khuyết nhân cơ hội kẻ này một mình đi vệ sinh liền âm thầm đem người làm thịt đoạt xá thế thân tận dụng thời gian này ba ngày cùng trước đó ba ngày sáu ngày này hắn đã đem toàn bộ huyện vũ sơn người quy luật nắm đến mười mươi lúc này mới dám ấ p ôm một kế hoạch lớn đặt mật danh vượt ngục di s ô n d í c h ba một dặn dò hổ tử chế tạo ra một án thất bí mật chỉ riêng hắn biết tống khuyết hàng ngày đều đặn dùng chim sẽ đến thả vào đấy mấy thứ đan dược thuốc bổ cùng các dụng cụ có thể giúp thằng này mở khóa dặn dò hắn cố gắng t ầ m bổ chờ thời cơ tín hiệu liền lập tức hành động cũng may trong không gian hắn không thiếu nhất chính là vật đại bổ hổ tử trong ngăn ngắn ba ngày cũng đã là huyết sắc khá hơn rất nhiều trong âm thầm thực lực cũng đã khôi phục đến bảy tám thành như thế đã đủ hôm nay chính là cơ hội nhiệm vụ của tống khuyết bây giờ chính là chế tạo náo động để kẻ này nhân lúc hỗn loạn tìm cách thoát thân cái này lại phải nhờ hết vào tống tứ gia tài nghệ chỉ thấy lúc này theo lý tứ gia hiệu dưới tay hắn mấy người thủ hạ liền nhanh nhẹn đẩy ra một nồi lớn theo nắp vung được mở ra một mùi hương nồng nức mũi cuốn lên để một đám lính gác như bỏ đói lâu ngày mới gặp thức ăn vậy hai mắt phát xanh điên cuồng tham lam hít người thơm thơm quá lý c ả đây là món canh gì dùng m u i đập bay tay một thằng đang định mon men mò bát múc canh tứ gia cực kỳ hài lòng với xung quanh đám người biểu hiện đây chính là hắn suy nghĩ hồi lâu mới ra độc môn bí k ý canh cá sau rừng ngay cả những người kia phụ bíp của hắn cũng chưa từng được nếm thử đâu đảm bảo đời này bọn họ sẽ nhớ mãi không quên không được chen lấn mỗi người chỉ được một bát còn phải để dành cho ca sau các hương đệ dặn dò thủ hạ cho đám đói khát dân tị nạn này chia cơm riêng lý tứ còn là chuẩn bị hai suất ăn rồi đích thân mang về góc xa xa ngoài kia cho hai vị huyên để đang canh gác bên ngoài tập cận phủ để tống gia cô minh ta muốn làm thiên đao hai mươi tám chương hai trăm sáu mươi bảy huyền vũ mỏ phản loạn hai vị huyên để mau nếm thử hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị món ngon mang cơm đến cho hai người tập phủ hộ vệ lý tứ ra cười sang sảng bắt đầu chào hàng lý ca món gì thơm như vậy từ xa ta đã thấy mùi hương nồng nặc khó cưỡng một trong hai người gấp gáp khó nhìn tiến lên đỡ lấy trên tay hắn mâm nhỏ vội vàng đặt xuống dưới chân bậc thềm liền cầm bát canh lên ngắm nghía ha h a đây là ta đặc trí canh cá hôm nay may mắn lắm kiếm đủ gia vị mới làm ra một nồi như vậy mau nếm thử nghe lý tứ mặt hiền lành giới thiệu hai người làm sao nghi ngờ đều bưng bát lên uống một ngụm nhỏ thật ngon có thể không ngon sao thịt cá tươi ngon cùng với mới mẻ rau rừng t ổ n g thêm một mớ từ ngân giáp thi trên thân thể không thể miêu tả bộ vị phun ra thi đ ộ c hương vị quả thực mạnh mà phong phú đậm đà khó quên n h a hơn nữa để che giấu khó ngửi mùi tanh từ trong không gian tống thần trù phải lấy ra không biết bao nhiêu loại độc môn gia vị cho vào để đám này chưa từng gặp qua mùi thơm nồng nàn như thế lập tức luôn h á m rồi. thật giống như ngày xưa hắn lần đầu ăn mì tôm vậy chính là cảm thấy như thế khó cướng lại. huyền vũ mỏ đại môn lúc này diễn ra một bộ khó gặp quang cảnh. một đống lính canh không thiết tha gì nữa canh gác mà chen nhau xô đẩy bu lại ra tay tranh đoạt tống tứ gia tuyệt thế canh cá. tất cả loạn thất bát tao thành một đoàn. trước mặt lý tứ hai người vậy sau khi nếm thử một ngụm nhỏ cũng gấp gáp khó s ằ n bưng bát lên không màng nóng ngửa đầu uống một ngụm lớn hai huyên để tận hưởng đi sau này cũng không bao giờ nếm được như thế này tuyệt thế món ngon nữa rồi tống khuyết thở dài ảm đ ạ m nhân lúc hai thằng này mải ăn không để ý trên tay đã không biết lúc nào xuất hiện một thanh đao x o ạ t chênh chênh ánh b ạ c lói lên còn đang vui sướng tận hưởng hắn chủ nghề hai người liền trợn mắt khó tin vứt bát ôm cổ mang theo thật sâu nghi v ẫ n đi đời nhà ma sau khi s u ố t đ a u tống đại quan nhân cũng không tiếp tục che giấu nhân lúc đằng xa mấy người mải mê ăn uống không để ý đến bên này hắn vội vàng mở cửa sông vào trong tập cận sân viện những ngày này theo dõi hắn biết thằng này trong nhà g i ấ u đồ tốt đây đó chắc chắn là một bản nhất lưu đao pháp tống khuyết vừa chạy vừa kích động hò hét hàng tối tập cận đều chui vào trong phòng cầm lấy đầu giường một cuốn giấy tập trung nghiên cứu tay còn không đoạn múa may nhìn động tác vậy hẳn là hắn dùng qua khi tra tấn phạm nhân không sai ba ngày này tập cận còn đến hai lần biểu diễn như thế để tống ra ký ức khắc sâu trong lòng đối với cái này là càng thêm khát vọng hôm nay nhân tiện cơ hội vậy tự nhiên phải lấy được âm thời gian cấp bách hắn cũng không cần phải có tay cóng chân làm gì đạp cửa sông vào trong tập cận gian phòng liền thô lỗ đem hắn ván giường ném bay lộ ra bên dưới một đống loạn thất bát tao đồ vật trước đó đã dùng lĩnh vực cảm nhận qua nhưng rốt cuộc chưa nhìn tận mắt tống khuyết trong lòng là vẫn còn một chút lo lắng đợi đem một cuộn giấy làm bằng da người dưới đó mở ra sau hắn mới triệt để yên lòng cố nén không khỏi cảm giác đem môn này đao pháp này thu nhanh tay vơ vét dưới ngăn giường hết thảy đồ đạc đa số đều là không biết tên khoáng thạch cất hết vào không gian s o n g lý tứ gia liền nghênh ngang xông ra ngoài hướng về sơn tốc lối ra mà chạy lúc này ở bên ngoài mải ăn mải uống đám lính canh khi nghe tiếng đập vỡ cũng đã bắt đầu chú ý đợi nhìn lại thấy hai vị huyên để chết thảm đầu đường đám này liền hốt hoảng canh ganh ganh đ ị n h tập có tạc báo động trước đó còn chưa bao giờ diễn tập chuyện này sát thần tung các huyên để hơi tỏ ra bối rối hò hét vang trời chạy đến tập cận sân viện sau nhìn thấy lý tứ chạy ra có người chưa rõ nguyên do liền nghiêng nhị hỏi lý ca có chuyện gì chết đáp lại lời hắn là một lạnh lẽo á n h đao đợi thằng này đầu cao cao bay lên những người khác mới giật mình tỉnh m ộ n g nhìn đang phi thân thoát đi lý tứ một đám giận dữ cầm đao xông tới lý tứ là phản tặc giết lý tứ sự song phất y đi ẩm sâu công cùng danh tống ra là sâu hiểu điệu thấp đạo lý thấy mấy chục huyên để cầm đao kiếm nhiệt tình đưa t i ế n hắn liền co cẳng lên đầu hướng xa xa cửa thông đạo mà chạy tốc độ nhanh đến để người c h ắ c lưới hít hà đuổi theo trên cổng người chú ý, giết lý tứ mau lên ai u ý ý ý bụng ta. Bụng của ta đau quá. khốn nạn lý tứ thằng phản đồ này hạ độc bao nhiêu năm quen thuộc người bỗng dưng trở mặt. ở đây một đám sát thần tung để tử làm sao ngờ tứ ra s á o lộ sâu đến vậy. ẩn nhẫn mấy năm trời giả lạ cùng bọn hắn thân thiết xưng huyên gọi đ ể chỉ để chờ đến một ngày như này. thật sự mưu sâu kế bẩn nha đằng sau người bắt đầu ôm bụng gào thét làm tống ra thầm vui chính hắn trước đó cũng không biết mình món kia độc đáo canh cá có thể nổi lên đến bao nhiêu tác dụng chủ yếu là một điều dự phòng phương án thôi bây giờ có thể khiến đám này mất đi sức chiến đấu vậy hắn liền thấy đủ hài lòng tâm tình vui thích tống đại quan nhân vậy phải cùng người chia sẻ dọc đường đi hắn tiện tay từ trong không gian lấy ra mấy quả trước kia còn sót lại giản dị lựu đạn nhắm chuẩn bên đường nơi nào kiến trúc đẹp nhất liền ném â m â m â m không khí rộn ràng tiếng nổ nghe đặc biệt vui tay ít nhất tống khuyết là cho là như thế bên kia sâu trong sơn cốc tập cận như thường lệ đang đi kiểm tra hôm nay huyền vũ thạc thu hoạch cùng với nghe thủ hạ hồi báo xem có hay không người không hoàn thành nhiệm vụ dùng nhân côn luyện đao chính là hắn thích nhất mỗi lần như thế lão tập đều cảm thấy đao pháp của mình ý cảnh tiến bộ đặc biệt mau nếu không phải trong tôn g i a o xuống nhiệm vụ hắn thật muốn đem nơi này hơn một ngàn nô lệ tất cả d ó c xương nhưng hôm nay cũng không tệ vậy mà có đến hai cái nhân côn đang hứng thú bừng bừng đi đến trước mặt hai con ma xấu số chưa kịp để hắn tận hưởng khoái cảm nơi xa xa lối vào vang lên tiếng hô quát cùng cảnh báo kẻng trói tai để tập cận tinh thần hơi ngỡ ngàng thật sự nơi này từ trước đến giờ ít nhất trong nhiệm kỳ của hắn làm quản sự còn chưa có địch nhân tới phạm đâu lão tập lăng thần một hồi mới giật mình tỉnh lại đợi hắn bắt đầu phi thân chạy đi ngoài cửa vang lên hàng loạt tiếng ầm ầm nổ vang để tập cận lòng nôn nóng đến lời hại trước không quản việc khác tập cận vội vội vàng vàng đi về mình sân nhỏ đợi chứng kiến trong phòng tan hoang cảnh tượng chính mình giấu g i ế m dưới giường bảo vật cũng hết thảy không cánh mà bây sau hắn liền điên cuồng ai là ai tập trưởng lão là lý tứ thằng chó kia hắn hạ độc vào cơm rồi rết bên ngoài canh gác người đợi chúng ta chạy đến sự vật đ ắ t là như thế này thằng này vừa mới chạy đi chưa lâu hẳn là còn không đi được quá xa mấy người sát thần tôn cố nén bụng đau nhức cho hắn r i n g dải tập cận hai mắt sát khí âm gu như thành thực chất lúc này không chút trần trở liền toàn thực thi triển khinh c ô n g hướng bên ngoài khe n ú i đuổi theo khu mỏ tập cận chạy đi rồi chỗ này không khí bắt đầu trở nên táo bạo bất an dường như nhận thấy đây là một cơ hội đám mỏ ngô nhìn về xung quanh lính gác ánh mắt dần dần trở nên r ư ợ n g gì rất nhiều làm gì cút về tất cả ngồi xuống ngồi im dưới đất xung quanh lính gác lòng cũng đặc biệt h o ả n g điên cuồng dùng s o i đánh tới tấp lên những kẻ cứng đầu lo sợ tập cận hung uy cùng với e ngại đám lính canh ghia vũ khí mỏ nô đám người tạm thời là còn chưa có hành động gì quá khích đấy chỉ dùng hai mắt âm quan sát tình hình im lặng không nói một lời canh canh mượn cớ đi vệ sinh vẫn âm thầm núp ở một góc khá xa hồ từ lúc này theo kế hoạch lập tức hành động chỉ thấy hắn rút ra từ dưới á n thất dấu ký t ỉ n h trung nguyệt đao mạnh mẽ hướng dưới chân mình xích sắt chém xuống hai tiếng kim thiết chói tai vang lên trên chân chói buộc ớm tiếng mà đoạn sau hơn nửa năm bị giam cầm hắn cuối cùng cũng có thể tự do hoạt động trước đó mấy lần thử qua cùm chân này làm từ thép tốt đặc biệt cứng rắn hơn nữa ồ khóa còn bị đổ chi không thể mở cuối cùng tống khuyết đành phải kín đáo gửi cho hắn tình trung nguyệt mới có thể chém đức trọng hoạch tân sinh hổ tử hưng phấn quát lớn các hương đệ bên ngoài có chính đạo nhân sĩ đang tấn công giải phóng nơi này tất cả theo ta giết sặc vừa nói hắn còn đồng thời vung đao chém chết mấy kẻ lính g á c gần đó nhanh chóng chạy lại chỗ một vị tù nhân giống vậy cũng có lục giai tu vi k e n h cho người này cắt đứt x i ề n g x í c hổ h tử gật đầu cho hắn ra hiệu liền nhanh chân tìm đến người khác tại nơi này đã có đoạn thời gian những kẻ nào có máu mặt hắn tự nhiên có rõ ràng nhận thức hơn nữa mấy người kia cũng không ngốc tất cả đều đang đổ xô qua bên này chờ đợi giúp giải phong đây k e n h k e n h k e n h theo không ngừng n h ị lưu võ giả được phóng thích trong mỏ tình hình đối với đám kia lính canh vậy càng lúc càng tồi tệ rồi tuy đám này mỏ nô lâu ngày bị nhốt, khí huyết suy giảm đến lời hại nhưng xét về nhân số lại so với bọn hắn gấp cả chục lần. trong lòng lại càng là đối với sát thần tôn mấy người hận thấu xương. ra tay đó chính là chân chính bác mạng đấy. gần một trăm vị sát thần đ ệ tử canh giữ nơi này chỉ chống đỡ được một hồi. rất nhanh liền bị đánh bỏ chạy tan tác. bị cả n h ì n con như xác sống mỏ nô điên cuồng truy đuổi chật vật trốn ra bên ngoài t h e núi cảnh tượng nổ sổ cực kỳ các huyên đ ệ theo ta giết hổ t ử quát lớn một tiếng chân lại không di động bao nhiêu đợi tất cả mọi người đỏ mắt lao ra ngoài lối vào hắn lại âm thầm lẻn sang một góc không kinh động bất cứ ai chạy ngược ra đằng sau nơi đó là vách núi cao ngàn trượng không có đường để đi đấy, nhưng hắn vẫn n g h ĩ a vô phản cố chạy về hướng đó rồi. ta muốn làm thiên đao 28 chương 268 t h o á t thân huyền vũ mỏ nơi sâu tận cuối cùng sơn cốc. đây chính là một bãi đ á tai mèo lởm chởm khó đi trước mặt lại là bốn bề vách núi. dù người có tốn sức chín châu hai hổ leo lên được núi rồi. đối mặt với ngươi vậy cũng là vực sâu vạn trượng. chập trùng quần sơn. không có đường để thoát đấy vì thế sát thần tông người cũng không làm sao canh giữ nơi này nhị lưu võ g i ả tất cả đã bị xích đám tam lưu yếu gà vậy cho bọn nó mọc cánh cũng chả thể bay lên hao phí tâm nhiều vậy làm gì nơi này dần dần trở thành chỗ t r ô n thi của đám tử tù không ai để ý nhân lúc trời tối nhá nhem một đạo khổng lồ thân ảnh từ trên trời hạ xuống nhắm chuẩn đang chạy bên dưới hổ tử liền giơ ra móng vuốt đã được sẵn dò từ trước hổ tử lúc này cũng không hề hãi sợ vội vàng nhảy lên bám lấy tia trước hai chân tại nó vỗ cánh mấy lần liền nhấc theo người này bay lên trên đầu đỉnh núi ở đó tống khuyết đang ngồi chờ sẵn đầu bên kia khe núi trong mỏ đám lính gác chạy đến chỗ này vốn tưởng sẽ được đồng môn huyên để chi viện làm sao nhìn thấy trước mặt vậy đơn giản la liệt con bệnh ôm bụng kêu rên thằng nào tu vi cao một chút đã luyện tảng thì khá hơn đang tìm chỗ v ạ c quần giải quyết mùi thối trùng thiên quả thật để người nghẹn họng chân chối chạy nha không kịp phun tàu mấy người liền lại tiếp tục co chân lên chạy phía trước có tường thành có công sự che chắn vậy h ẳ n sẽ an toàn hơn chút ít chỉ hy vọng tập đại nhân kịp thời trở về mấy người trong lòng cầu nguyện dưới chân cũng không chút nào ư ớ p át bẩn thỉu còn không quên cho đám tham ăn huyên để kia nhắc nhở tham ăn mấy người nhìn nơi xa khí thế cuồng táo đám mỏ nô những người này mặt đất xanh giờ lại càng xanh không quản bụng đau cùng công việc xả cống giang dở vội vàng nhấc quần theo chân phía trước mấy người đuổi sư huyên để chờ ta thối quá chạy trước người càng sợ hãi bịt mũi dùng sức bú tí mẹ mà chạy t r à n g cảnh không nói hết được khôi hài ngoài sơn t ố c mấy dặm chỉ có chục trưởng cao tường thành tự nhiên không ngăn được tống tứ ra bước chân hắn chỉ đơn giản đạp bước mượn lực mấy lần là xông lên được rồi cùng trên đó canh giữ đám người chiến đấu mấy chục chiêu hắn cũng không ham chiến liền nhân cơ hội đối phương chưa kịp thiết lập vòng vây thoát thân chạy đi đám kia sát thần tông ngoại môn để tử tuy gắng sức đuổi theo nhưng càng ngày càng bị hắn xa xa bỏ lại phía sau lý tứ ngươi trốn không thoát hôm nay lão tử phải rút gân lột ra uống máu ngươi một giọng nói lạnh lẽo văng vẳng mấy người bên tai từ phía xa tập cận đang dùng kinh người tốc độ đuổi đến tập cầu ăn c ứ ớ ta thôi lý tứ sung sướng h ế t lớn dưới chân bùng nổ ra càng nhanh tốc độ chui vào bên đường cánh rừng tập cận vậy càng hận cả người tử khí âm gu như cưới lên đám mây đen vậy bay thẳng mà qua bỏ lại đám sát thần để t ử phía sau trở về canh giữ thông đạo cho ta tự tin bằng mình võ công tặc nhân kia mọc cánh cũng khó thoát lão tập liền ra lệnh cho thủ hạ quay về bản thân hắn cũng không quản những việc khác nữa một lòng chỉ muốn tìm được lý tứ con chó kia dằn vặt đến chết cho g i ả i mối hận không biết đuổi được bao lâu cảm nhận sau lưng người càng ngày càng áp sát mình cũng không còn nữa sức lực chạy trốn lý tứ cười lớn tập cầu đồ đạc dưới gầm giường ngươi lão tử dọc đường đã ném hết ngươi đừng mong tìm lại ngươi muốn chết tập cận hung tàn chém ra một đao đao khí dài đến mấy mét đem xung quanh cây cối nhất loạt đốn ngã hiểm hiểm tránh qua một đòn này tứ xa còn không biết sợ ngả ngớn h a h <cười> a ngươi con chó này còn không biết đi ngày ngày lão tử đều cho ngươi ăn cứt đáy đôi khi lại là nước xúc miệng rửa chân con chó ngươi vậy mà vẫn luôn miệng khen ngon lão tử cũng thật tài tình h a h a h a nhớ đến hàng ngày thằng này cho mình chuẩn bị đồ ăn thức uống vậy việc này còn không phải dễ như trở bàn tay tập cận thân hình bỗng chốc trao đảo giả dày xôi trào thiếu chút nữa há mồm liền nôn lúc này lão tập đã là hai mắt huyết hồng khí tức hung lệ t ạ o b ả o điên cuồng gầm lên lão tử băm sống ngươi băm cái cơ cơ có phải hay không trên người lão tử đồ vật đặc biệt thơm bây giờ vẫn còn muốn mang về thưởng thức cơ a to to to to tập cận như con giã thú s ú lên làm tống ra cũng hết hồn chưa kịp để hắn nhiều nhìn phía sau kẻ này đ ắ t là khói đen bốc lên nghi ngút qua lỗ chân l ô n g cả người dùng tốc độ cực kỳ kinh khủng lao đến trộn lấy cổ hắn bắt được n g ư ờ i giọng nói âm lệ giết ra từ sau kẽ răng cũng đủ để tống khuyết trên người lông to dựng lên hắn lại không phải người có sở thích tự ngược lúc này nhiệm vụ vinh quang hoàn thành liền vui sướng đem phân hồn thu đi rồi lý tứ ở n g h è o đầu sang một bên tập cận lúc này lão tập trên mặt cũng là mồng bức làm sao chưa kịp hành hạ giải hận đã chết rồi chẳng lẽ hắn dùng lực quá mạnh bóp gãy cổ con chó này rồi ngơ ngác kiểm tra cổ lý tứ một hồi không phát hiện thương thế gì tập cận mới hận hận bỏ qua không quan tâm nữa bắt đầu trên người hắn bắt đầu lục lọi không có cái gì cũng không có mình bí tịch mình huyền vũ tinh phách vậy hết thảy cũng không nhớ lại vừa nãy kẻ này một phen lời nói tập cận táo b ả o ngửa đầu gào thét tuy đến giờ còn chưa hiểu thằng này ý định là gì làm sao không m a n g tất cả chỉ muốn phá hư chỗ này hết thảy nhưng lý trí sắp điên cuồng lão tập cũng không nữa dành để quan tâm xem ngày xưa mình có ngủ thằng này lão bà lòng nóng như lửa đốt hắn lại vội vàng dọc theo đường cũ chạy về tìm tòi đáng tiếc đồ vật đều nằm trong không gian tống ra có thêm nữa cố gắng vậy cũng chỉ là phí công vô ích trên đỉnh núi sau lưng sơn tốc chỗ này tầm nhìn thoáng đẳng địa thế lại cao người đứng ở đây có thể toàn bộ không bỏ sót quan sát bên dưới hoạt động đấy chính vì thế tống khuyết mới chọn tạm trú nơi đây hổ tử được tia c h ớ p mang lên trên này căng r a con ngươi mới tìm thấy một người da đen mặc áo đen đeo chiếm nhỏ màu đen đang đứng bên đó. Hắn liền vội vàng tiến lên bái dài. đa tả a n h công ơn cứu mạng không có gì. chỉ là a mật a tử hai nha đầu kia cầu xin. hơn nữa ta dưới tay cũng đang thiếu người tài nên mới thuận tiện cứu ngươi một lần mà thôi. Hắn nói cũng không có gì che che lấp lấp. hơn nữa cũng không cần s o n g dài cái gì thu phục nhân tâm. nhưng hổ tử cũng không cảm thấy có gì không đúng. không cầu báo đáp. ai dở hơi lặn lội đường xa đến đây cho hắn thi ăn làm gì. Hắn liền thẳng thắn quỳ xuống thi quân lễ. Tích thủy chi ăn, dũng tuyền tương báo. tại hạ kiếp này xin làm c h â u ngựa đền đáp cho ăn công ăn. đứng lên đi đối với người này thái độ tống g a còn tính hài lòng. gật đầu mở miệng kêu gọi. đa tạ chủ nhân gọi ta thiếu gia đi. gió thiếu gia hổ tử cũng không có gì gì n h ị đắn đo một hồi. hắn còn hỏi ra vấn đề bây giờ chính mình quan tâm nhất thiếu ra không biết a mật a tử hai người hiện giờ thế nào các nàng rất tốt nhất tâm nhì dụng một bên khống chế lý tứ chửi mới tập cận một bên đem tiền căn hậu quả giải thích cho trước mặt người này đợi bên kia đầu cầu tứ xa đức mạng vậy bên này hổ tử cũng không sai biệt lắm hiểu hết mọi chuyện tất nhiên cụ thể thông tin hắn còn chưa dễ dàng như thế thông báo chỉ là đại thể kể ra sự việc mà thôi a mật hai người thiếu chút nữa thì bị người tàn hại đều là tại ta không thể bảo vệ các nàng chu toàn thiếu ra đa t ạ ngài nghĩ đến mình nghĩa phụ duy sót hai hậu nhân trên đời thiếu chút nữa bị người chơi đùa đến chết hổ tử lòng tự trách nặng nề lần nữa quỳ m ọ p xuống khấu đầu vang r ộ i được rồi mọi chuyện cũng đã qua không cần phải như thế trách tội bản thân tại tống lão ra an ủi một phen kẻ này mới thoáng bình phục tâm tình nghĩ đến sắp một lần nữa gặp được hai muội muội lòng hắn đã khó s ằ n thiếu ra chúng ta bây giờ làm gì không vội trước xem dưới kia diễn biến theo lời tống khuyết hai người bắt đầu nghiêm túc quan sát nơi xa thông đạo chiến sự có thể nói càng ngày càng căng thẳng cậy vào địa lợi cùng t i n h lương vũ khí một trăm người sát thần tôn đệ tử đang gắng gượng chống chọi với đông hơn mình cả chục lần đám mỏ nô nô lệ một phe quần áo đơn bạc khí huyết phù phiếm chỉ có mấy vị hàng đầu cao thủ là may mắn cướp được từ địch nhân vũ khí còn lại đa số đều là dùng côn bổng hay gạt đá ven đường n h ặ t được chiến đấu thật sự không có chương pháp gì đáng nói hơn nữa kia mấy kẻ đầu lính tù phạm cũng chỉ biết bo bo giữ mình bọn này ỉ vào hơn người thực lực cùng cao minh thân pháp tìm được cơ hội liền vượt tường mà chạy đám lính canh cũng rất thức thời không nhiều lắm quản để lại một đám yếu gà không biết làm sao đang bên trong cốc điên cuồng phát tiết phá hoại đốt lửa chẳng mấy chốc huyền vũ khu mỏ liền thành một mảnh tan hoang bóng tối đã bắt đầu buông xuống nhưng nơi đây lại rực trời sáng cháy nơi nơi cũng là đại họa nhìn lại không khác gì một biển lửa mênh mông tâm trạng đồng dạng cực độ không s o n g tập cận dọc đường tìm không thấy chính mình bảo bối đang tức lồng lộn lên đây đi về gần khe núi lại thấy nơi xa sơn cốc nhà mình nổi lên đại họa hắn liền dùng mình chạy về thăm dò trên đường tiện tay vồ c h ế t không thiếu đào p h ạ m đang cắm đầu cắm cổ trốn đợi chứng kiến huyền vũ mỏ một đống tan hoang đổ nát sau lão tập hai mắt huyết hồng chân khí không kiềm chế được táo bạo chuyển động cả người bốc lên nghi ngút khói đen nhìn qua không khác gì ma ruột cực kỳ đáng sợ chết các ngươi đều phải chết chết chết chết chết chết chết chết chết tập cận gào lên điên cuồng không khống chế được lý trí liền hóa thân thành tử thần múa may hắc đao thu gặp sinh mạng nơi này trong phút chốc bỗng trở thành tu la địa ngục thảm cảnh nhân gian ta muốn làm thiên đao hai mươi tám chương hai trăm sáu mươi chín kết thúc đứng trên đỉnh núi. nhìn phía dưới thông đạo tập cận đang điên cuồng không quản địch ta chém giết. tống khuyết không khỏi nghiêm nhị g hiếu kỳ. hổ tử. ngươi có biết thằng kia là đang chuyện gì xảy ra không cùng hắn cùng nhau quan sát. hổ tử tự nhiên hiểu người hỏi là ai. vì thế gật đầu trầm giọng. thiếu ra. người này tên tập cận. là sát thần t ô n g một người trưởng lão hắn bộ dáng này hẳn là chịu bọn hắn t ô n g công pháp thất s á t ma đao phản phệ nghe nói c á c h này môn đao pháp là một môn chân chính tà công uy lực cực kỳ khủng bố khó có người so bì nhưng đáng tiếc muốn luyện công này phải dùng thần hồn hấp thu trong thiên địa sát khí oán khí lệ khí tử khí các loại tà khí hơi không cẩn thận người luyện sẽ bị tà khí ăn mòn đánh rơi lý trí trở nên điên cuồng thì huyết tập cận vậy hẳn tu luyện không đến nơi hơi nhận một chút n g o à i giới kích thích liền bị tẩu hỏa nhập ma hiện hắn bây giờ cực kỳ nguy hiểm tại loại trạng thái này ngay cả bát g a i thông mạch cảnh cũng không dám tới gần nhưng sau đó vậy khó nói nếu không thể kiểm soát được bản thân vậy hắn từ đây trở thành giống một con g i ã thú không khác nếu như may mắn tỉnh lại vậy cũng sẽ là bị phản phề không nhẹ toàn thân thực lực suy yếu đến năm sáu thành không nói chân khí cũng bị tán loạn khắp kỳ kinh bát mạch trong vòng mấy tháng là đừng hoòng sử dụng võ công nguy hiểm như vậy tống gia cũng bị hết hồn nghĩ đến trong không gian mới thu cái kia môn nhất lưu đao pháp không phải trên cùng cũng ghi thất s á t ma đao sao hắn cảm thấy hai chứng đặc biệt đau dường như ông trời cũng ngứa mắt việc hắn dùng đao như vậy luôn là tìm cách ngăn trở tống khuyết thu hoạt đao công bây giờ nhìn tập cận bộ dáng lục thân không nhận như này hắn dù có gan đặc biệt lớn cũng không dám động vào ma đao nha thật sự buồn thấu ruột còn về chuyện thằng này hơi nhận kích thích liền điên tống đại quan nhân chỉ cười hắc hắc không thêm giải thích lúc này hai mắt hắn cũng bắt đầu ruột dị lên chuyện hôm nay vốn theo kế hoạch hắn hai người bây giờ liền sẽ cưới tia c h ớ p rời đi tống khuyết cũng chưa bao giờ mơ ước xa vời bằng mình cùng ngân giáp thi đi chặn g i ế t một vị nhất lưu cao thủ dù sao nơi này không phải như trong động nhân ra là thoải mái bay nhảy đấy ngân giáp thi một thân khủng bố c ử lực cũng chưa chắc đã có chỗ dùng hơn nữa thân thể của nó tống ra chém không đức không có nghĩa là cầm đao tập cận chém không đức không phải nói là chắc chắn sẽ bị chém chết. nhìn ở dưới kia lão ma này khủng bố lực phá hoại tống khuyết không chút nghi ngờ điều này. nhưng mà, người tính không bằng trời tính. nếu như người bị phản p h ệ mà. vậy thì hẳn là hắc hắc hắc tống khuyết cảm thấy hẳn có thể thử một lần. dù sao hắn lại không mất gì. hai người cứ thế im lặng đứng xem. đợi một hồi lâu. sau khi giết hại đến máu chảy thành sông tập cận mới coi như phát tiết được trong lòng mối hận tinh thần hơi chút tốt lên một chút như vậy chỉ thấy hắn khi đó phun ra một búng máu tươi người l ã o đảo một hồi mới tự hành trở về một gian còn sạch sẽ phòng nghỉ ngơi dưỡng sức giòn lại bỏ mặt phía dưới chỉ còn sót lại mấy chục hào sát thần tung để tự ác tại một đám đã đá sợ mất mật mỏ nô quay lại lán c h ạ y việc này xem như đã có một hồi kết tống khuyết cho tia trước chở hổ tử ra một địa điểm bên ngoài cách đó mấy dặm trước sau đó mới quay lại đón chính mình trước khi đi hắn còn tiện tay thả lại trong sơn cốc một thứ đêm tối huyền vũ sơn trải qua một buổi thảm thiết đồ sát nơi này trong không khí còn vương vất nồng nặc mùi máu tanh mấy người sát thân tông vậy sau đó cũng không có tinh thần an uống cái gì nữa qua loa dọn dẹp liền bắt đầu nghiêm mặt canh gác nơi này chuyện ngày hôm nay sau khi tập cận tỉnh táo lại đã cho người về trong t ô n g môn báo cáo đến ngày mai hẳn sẽ có người chạy qua đây chi viện lúc đó sẽ đỡ rất nhiều cảm nhận xa xa như có như không đám mỏ nô len lén rình mò ánh mắt mấy vị lính canh cũng cảm thấy ớn lạnh từng cơn hôm nay bọn họ thiếu chút nữa là bị đám nô lệ này cho xé xác rồi cũng may tập đại nhân trở về kịp thời tuy giết nhầm bên mình không ít đồng bạn nhưng cũng xác thật đem y việc c h ấ n áp xuống tuy chưa chính xác kiểm kê nhưng mỏ nô số lượng phải giảm mất phân nửa bọn hắn đám này đệ tử cũng bị giết hai phần ba đến bây giờ còn ai thất tán đi lạc hay trốn ở đâu không cũng chưa có ai đi mất công tìm hiểu đây tất cả đều là con chó lý tứ kia gây họa cũng may mình chưa từng nếm qua tuyệt thế canh cá của hắn nhớ đến lúc chiều tối chiến đấu mà xít văng khắp nơi cảnh tượng vị này nhân huyên cũng nổi hết da gà căng lên đôi mắt cẩn thận từng ly từng tí cảnh giới xung quanh mấy vị sát thần tông ngoại môn đệ tử này không hề hay biết một thân hình bí ẩn l ó i lên không kinh động bất cứ ai lướt qua chỗ này chính là ngân giáp thi nắm giữ cái này tay đấm đã nửa tháng tống ra cũng bắt đầu quen biết vận dụng thứ này uy lực rất lớn thân thể rất cứng tuy không có chân khí cũng không sao dù sao hắn dùng lên rất thuận tay đáng tiếc hàng này không có hướng dẫn sử dụng hắn không hiểu cách bảo quản tống khuyết thiết thực cảm nhận được thân thể ngân giáp thi đã bắt đầu mất đi hoạt tính đấy dù có te xe rác năng lượng không gián đoạn ôn dưỡng tống lão ra đoán chừng hắn tối đa sử dụng được nó cũng chỉ tầm ba năm sau đó thứ này liền triệt để cứng ngắc không thể điều khiển nhưng ba năm đã là quá đủ lần này tống đại quan nhân giao cho nó nhiệm vụ đầu tiên trốn qua một l á t đ ắ c mấy trạm canh gác sau ngân giáp thi không mất quá nhiều thời gian liền rình mò đến gần tập cận gian phòng dùng lĩnh vực điều tra một phen hắn tinh thần liền yên tâm thằng này quả nhiên như hổ tử nói bị phản phệ đấy lúc này đang ngồi trong phòng có g ắ n dưỡng thương nghe hắn ồ ồ thở dốc cùng trên thân thể không ngừng giật tán ra năng lượng vậy hiệu quả hẳn cũng không ra sao đát lão tập hiện giai đoạn này không cách nào điều động trận khí vậy còn đắn đo gì ngân giáp thi không chút nào do dự bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất thô b ả o phá vỡ cửa phòng sông vào ầm ai ngay lúc ngân giáp có điều manh động tập cận đã có điều phát giác trợn mắt lên quát lớn đáp lại hắn chính là một cây xanh mơn m ẩ n tay trào ầm khục khục khục ngân giáp khủng bố năm tượng lực so với tập cận còn lớn hơn hắn lại có thương trong người chỉ sử dụng được mấy thành công lực chỉ một đong đã bị nó đánh bay về sau đau đớn há mồm phun ra một búng máu ngươi là ai không quản lão tập ngập trời nghi vấn tiểu cương cương đã ắ là đắc thế không tha người hung ác s ô n g lại tập cận dùng mình vội vàng suốt đao tranh ghen tiếng c h ó i tai vang vọng không gian chẳng biết ngân giáp thi tay lúc nào xuất hiện một thanh búa lớn mãnh liệt hướng hắn hắt đao đập tới c a n h ghen ghen có thích khách người đâu mau tới bên này động tính rất nhanh gây nên chú ý một đám như chim sợ cành cong sát thần tông để tử cho nhau kêu gào một hồi mới xè sạch s á t tay nhau chạy đến mau cứu tập trưởng lão thấy địch nhân chỉ có một người mấy người tinh thần mới khá hơn một chút nhanh nhẹn s á c h đao g ơ kiếm sông lại leng kêng leng kêng tiểu cương cương không quan tâm đến người khác công kích để m ặ t cho bọn họ vũ khí chém lên người vang lên những đỏ hỏa tinh cùng tiếng kim thiết chói tai nó còn là chuyên tâm vung búa đập tập cận thằng này âm sức cùng lực kiệt tập cận trèo trống không được bao lâu liền trên ngực dính chắc ăn một đòn nặng cả người như bao tải bay ngược ra sau gian nan bò dậy nhìn thấy đang điên cuồng lao đến phía mình đấu bồng nhân vì bị phía dưới đám người chém mà rách nát để lộ ra mặt mũi da thịt han sợ hãi quát lên cản thi phái người khạc khang gơm dơm À. to to、oh, to、oh, to、oh. đáp lại lão chỉ là những âm tiết không rõ c h ứ cùng hung lệ một t r à o ầm ầm phúc gắng gượng thêm mấy chiêu cuối cùng tập cận không tránh được một kiếp bị ngân giáp thi một t r à o đâm xuyên qua lồng ngực cảm nhận trên người sinh cơ cùng chân khí điên cuồng bị hút đi hắn trợn to hai mắt khó tin gian nan nhấp nháy mấy từ liền vinh quang cúp máy huyết huyết hận leng a n h trên tay tập cận hắc đao rơi xuống đất vang lên tiếng kêu phá vỡ trong phòng im ấn g trưởng lão đã chết chạy nha đám kia sát thần đệ tử như vong vỡ tổ điên cuồng tìm đường chạy khạc ngân giáp thi hai mắt huyết hồng tham lam hút sạch tập cận trên người tinh huyết liền đơn giản nhặt dưới đất thanh đao cất vào không gian bắt đầu hóa thành tàn ảnh nhanh chóng truy xít trong đêm không đoạn vang lên tiếng thảm gào tiếng quát mắng sợ hãi để trốn trong lán tràn mỏ nô đám người sợ hãi bàng hoàng run rầy co lại một chỗ căng chặt đôi mắt nhìn ra ngoài bóng đêm dường như cố gắng tìm ra một chút đáp án như vậy không biết qua bao lâu ngân giáp thi đổi bắt được tầm hai mươi người nữa như vậy lúc này tống khuyết mới hài lòng dừng lại thu tay con này cương thi liền theo bản năng ngửa đầu lên trời há mồm giống lớn xung quanh phiêu tán nồng đậm huyết khí như được dẫn sắt một đám tất mật dồn qua bên này thật giống như một chiếc phếu khổng lồ v ậ y xoay tròn đổ vào trong mồm ngân giáp thi tống ra cũng là trợn mắt há mồm nhìn đây hết thảy đợi tất cả quay về bình lặng sau cảm nhận trong te xe rác s ụ p sôi táo bạo lượng lớn năng lượng hắn mới không khỏi lắc đầu cười khổ rời đi chỗ này trước khi đi còn không quên vô tình làm rơi trong tập cận gian phòng một tấm lệnh bài phía trên ghi ba chữ mao thành đông ta muốn làm thiên đao hai mươi tám chương hai trăm bảy mươi trở về tang k h ê quận một chỗ hẻo lánh cách huyền vũ sơn hơn chục sẩm tống khuyết cùng hổ tử hai người tìm một chỗ hang đá trống trải liền tạm thời dừng chân nghỉ ngơi đốt lửa ăn tạm một chút thịt khô cho hổ tử lấy một thân che kín đầu đấu bồng hai người mới bắt đầu nhàn nhã ngồi uống nước thành thơi nói chuyện chủ yếu là hổ tử hỏi thăm tình hình dương mật hai người tống lão gia cũng không thấy phiền cho hắn nhất nhất giải đáp riêng mấy chuyện liên quan đến tin tức cá nhân cụ thể hắn vẫn lập lờ chưa cùng người này nói rõ được một lát đợi bóng tối dần sâu tống khuyết sẵn dò hắn tại chỗ chờ đợi lát sau khi người quay về trên tay tống lão gia đã mang theo một thanh màu đen như mực hắc đao nhìn này quen thuộc đao hình phần chui đao còn l i ê u khắc lấy mấy cái đầu lâu mặt ruột dữ tợn khủng bố hổ tử lập tức d ù n g mình nghi vấn thiếu ra đây là đúng vậy chính là của tập cận thằng kia hắn đã chết thật sự đã chết rồi gật gật đầu chăm chú quan sát trên tay đồ vật tống khuyết cũng không ngẩng đầu lên rất tùy ý trả lời vừa bị ta cưới tia trước quay lại một chuyến rồi thuận tiện giết rồi huyền vũ trại mỏ cũng đã bị c ô n g phá nơi đó tù nhân bây giờ hẳn đang chạy chối chết đây chúng ta ngồi thêm một lát rồi cũng phải lập tức lên đường rời chỗ này càng xa càng tốt rõ thiếu gia hổ tử không có gì gì nhị g nhưng lúc này trong lòng cũng nghiêm nghị rất nhiều xem ra thiếu gia mình vậy thực lực thật sự không tầm thường sao dù tập cận hắn vậy bị thương phản phệ vũ lức mười chỉ còn năm sáu nhưng đó dù sao cũng là hàng thật giá thật nhất lưu cao thủ hơn nữa xung quanh còn mấy chục hào võ giả tay chân vậy mà người trẻ tuổi này chi đi một chuyến ngăn ngắn hơn một khắc chung liền đã giải quyết xong việc quay về quần áo trên người cũng không chút tổn hại thật là đáng sợ bản lính cùng đàm phách hắn lại không biết tống khuyết đi ra một chuyến chỉ để lòe người che mắt một phen ngân giáp thi hoàn thành nhiệm vụ chạy ra ngoài không bao lâu thì tia c h ớ p cũng đã xà xuống bắt lấy nó phân hồn của hắn lúc đó đã lần nữa trở về trên người con hung điểu này tiểu cương cương thì ngoan ngoan quay lại không gian quan tài yên vị nằm cực kỳ thuận tiện tống đại quan nhân không khỏi hâm mộ nếu như mình bản thể cũng có thể tùy ý xuất khiếu linh hồn như này có phải thật tốt lúc nào gặp nguy hiểm hắn liền đem thân xác thu thông qua không gian trốn đến bên kia phân hồn vậy há chẳng phải mình cũng coi là học được một môn di chuyển tức thời nhắm mắt liền đi ngàn dặm lúc đó mới gọi chân chính sinh mệnh vô ưu nha cảm thán một hồi để tia trước vòng quanh trên bầu trời quan sát huyền vũ mỏ sau đó diễn biến tống khuyết lại không quản ngoài giới hồng thủy nhập trời hai mắt vẫn đang tinh tế đánh giá từ trên người tập c ậ n thu được hắt đao chỉ thấy nó từ đầu đến chân toàn thân đen nhánh bóng loáng đến soi gương được trọng lượng thật lớn so với t ỉ n h trung nguyệt còn hơn mấy thành trình độ sắc bén càng là hơn xa hắt đao chỉ l ặ n g lặng nằm đó thôi trong hang hai người đã cảm nhận được đao khí sắc lẹm đến lạnh người hàn khí lan ra một vùng để hang đá không gian nhiệt độ hàng xuống một mảng lớn thật là một danh bảo đao vậy không quản trước đó nó tên là gì bây giờ nó liền là họ tống hắn nhớ lại mình tiền kiếp nước đại việt vị kia anh hùng áo vải bên người một thanh thần binh liền không ngần ngại đ ả o tên cho mình sử dụng ô long đao từ nay này đao sẽ được gọi ô long đợi trở về cho người tân trang một phen sau nó sẽ cùng tống ra chiến tan thiên hạ quần hùng ông đang lúc tống khuyết hăng hái bên hông hắn tiểu t i ê n đứa này tiện nghi nhi tử liền không vui bất mãn bày tỏ thái độ không phục còn có thể làm sao tống ba ba đành đem vài gói ô long đao lại lựa lời trấn an tiểu tử này một phen rồi mới cùng hổ tử lập tức trong đêm lên đường thanh hà huyện mai viên sơn trăng cách xa gần một tháng trời tống lão ra mới lần nữa trở về chính mình ồ nhỏ mấy ngày hôm trước đại não huyền vũ sơn một hồi sau hắn cùng hổ tử hai người liền lập tức trong đêm chạy trối chết cách tang khuê quận càng xa càng tốt lường trước sát thần tông người sẽ điên cuồng lùng xoát bắt người trên trán hổ tử dấu hiệu lại dễ thấy như vậy nên bọn hắn cũng không dám vào thành hai vị đại lão ra thân thể cũng không cần quá mức chiều chuộng bọn họ chính là chuyên chọn tiểu đạo trời tối mà đi thêm nữa tia chớp trợ giúp cứ thế sau hai ngày mới tìm đến cử kình thương hội chi nhánh tại kiếm nam một t ò a đại thành t h ị việc tiếp theo liền đơn giản có cử kình thương hội trợ giúp tống ra liền yên tâm thoải mái lên thuyền xuôi theo dòng nước trở về dương nam trong lúc này cũng không có kẻ nào mù mắt dám s ô n g lên kiểm tra hai người bọn hắn về dương nam phủ quy tâm như t i ế n tống khuyết cũng không tốn thời gian liên lạc chào hỏi người nào lúc này dẫn theo hổ tử lập tức cưới ngựa lên đường phong trần mệt mỏi nửa ngày trời đến khi mặt trời khuất núi hắn thân thương ngôi nhà đã xuất hiện ngay trước mắt nơ gơ m À. to to vẫn là như thế quen thuộc một màn h ớ t k i c á c h này t r u n g thành tiểu để đánh hơi được chủ nhân từ rất xa liền hưng phấn chu lên kéo theo đám gia thuộc chạy ra ngoài cổng lớn đón người chip chi nhưng lần này dẫn đầu lao ra lại là manh manh con này đỏng đành hồ ly cũng phát g i á c chủ nhân trở về liền nhảy lên đầu nó t ỏ a kỵ tiểu hắc nhanh chân đến trước bằng con hắc hổ này c ước lực hớt ki cũng chỉ có hít b ù i phần h á h á bế lên manh manh đặt nó lên vai dành tay đến ôm hớt ki cùng ngộ không hai đứa tống đại quan nhân mới quay sang đằng sau mấy người cười lão n h ế p những ngày này ta không ở. trong nhà có chuyện gì không thiếu ra. mọi chuyện đều ủng. chỉ có nguyệt khuyết các bên kia có chuyện, nhưng đều là chuyện vui, sau đó thời gian ngày vậy có việc bận rộn. nghe nhiếp phong nói tống khuyết cũng đoán được mấy phần, lúc này cười lớn bận rất tốt, bận rộn là tốt rồi. lúc này dương mật. dương t ử hai tiểu nha đầu cũng đã gạt chân nhỏ chạy tới. chưa kịp vui mừng chào đón thiếu ra. nhìn đến một người t r ù m kiến đấu bồng đứng sau lưng hắn cả hai đều lòng có dự cảm run g i n g hỏi thiếu ra đây có phải là a mật a tử kia người thần bí cũng nghẹn ngào được rồi đây không phải chỗ nói chuyện tất cả vào nhà lại nói thấy mấy người lập tức sẽ phải hô to gọi nhỏ tống khuyết vội vàng quát ngưng rồi dẫn đầu đi về mình biệt viện trong mình sân nhỏ tống đại quan nhân đang cho mấy người kể lại mình lần này một chuyến hiểu biết tất nhiên như việc tham dự chú kiếm sơn trang lần đó liền một chữ cũng không đề cập nhưng dù như thế cũng đủ để mấy người lo lắng quá chừng bên kia dương ra ba người đã cho nhau nhận thân a mật a từ hai tiểu lúc này còn đang hai mắt đỏ ho e thút thít nhìn mình nghĩa hương đây thấy hắn mặt mũi bị người hủy dung thế này cả hai đau lòng không được hổ tử ca ngươi mặt như này vậy sau này phải làm sao ha hà nào có gì đáng ngại giữ được mạng như này đã tốt vô cùng chút nữa ta tìm một mồi lửa đem mặt mình cũng thiêu rồi vậy c á c h này dấu ấm cũng tự nhiên mà mất hổ tử thập phần t i ê u s á i cười lớn không quan tâm nhưng đem hai tiểu dọa đến sắc mặt trắng bịch đang cùng nhiếp phong hùng bá đao tử hỏi chuyện tống khuyết nghe thằng này như thế hung tàn cũng hơi sợ chớ hồ t ử không cần phải như thế thằng này cũng là quang côn thập phần quả quyết thiếu ra để lại dấu ấm thế này sau này sát thần tông người tìm đến cũng là phiền toái chỉ một vết xẻo nhỏ thôi nhìn một c á c h liền qua không có vấn đề gì tống đại quan nhân cũng hơi e răng thật sự hung nhân nha may cho thằng này là nghề cũ của hắn là bác sĩ thẩm mỹ cái tội này cũng là có thể tránh được không cần phải như thế cực đoan trên c h á n ngươi vết xẻo đợi mấy ngày nữa ta cho ngươi giải quyết không dám đảm bảo có thể nguyên vẹn như xưa nhưng ít nhất cũng như cũ được tám chín thành đ ề u là người từ xa từ thịt mà thành nếu không đến bước đường cùng ai lại muốn tự thiêu mặt hủy dung hổ tử nghe hắn nói như thế cũng không nhìn được kích động thiếu ra việc này là thật chuyện nhỏ như một bữa ăn sáng mà thôi việc này cứ để đó ta lo tiếu ra cám ơn ngươi dương mật hai tỷ mùi hưng phấn cùng tiến lên tại hai bên má hắn mổ một cách t r e o đến tống lão ra sung sướng cười ha ha c h ấ n an được mấy người trong lúc chờ đợi hạ nhân chuẩn bị tiệc rượu tống khuyết còn là rút ra thời gian đi ra sân vườn thăm n o n hắn nhóm tâm can bảo bối gần một tháng không về đám này ngọc dương gạo mọc lên vẫn rất khả quan nhưng không có te xe rác năng lượng bồi dưỡng dù lão n h í p mấy người vẫn đều đặn chăm bón mấy cây non cũng không cách nào phát triển thần t ố c như xưa nghĩ đến đã đầu tháng ba mùa hè cũng là sắp tới đây chính là dịp quan trọng nhất đối với đám này ngọc dương gạo người nông dân bỗng thấy trọng trách nặng nề dũng mãnh bù đắp cho đám cây non một lượng lớn năng lượng nhìn lại một lần đỏ rực tràn đầy sức sống sân nhỏ tống lão ra mới hài lòng đứng dậy rửa tay đi về mình sân nơi đó thức ăn hẳn đã được mang lên chỉ chờ hắn về là có thể bắt đầu trong nhà chỉ có tin vui bữa đó cả mai trang người coi như được sung sướng say sưa một buổi trên bàn ăn tống khuyết cũng cho lão nhíp mấy người nói sơ qua về dương g i a t ỷ muổi hổ tử mấy người lai lịch đồng thời căn dặn nhất định phải nghiêm lệnh bảo mật đây chính là liên quan đến ngập trời phiền toái tốt nhất là không cùng người bên ngoài nhắc qua bọn họ mấy người hiểu được sự việc nặng nhẹ hùng bá nhức phong đao tử ba người cũng lập tức cam đoan ở đây chính là mình mấy cái tử t r u n g nòng cốt tống khuyết còn là cảm thấy yên tâm tin được không biết xót hết bao nhiêu bình liệt hỏa tửu cuối cùng ngoại trừ tống hùng hai người còn lại đều là say đến chuin choáng lắc lư mãi mới tìm được về phòng mình tống gia cũng rốt cuộc r ả n h hơi chính thức trốn vào phòng riêng chuyên tâm quan sát thân thể biến hóa ta muốn làm thiên đao 28 chương 271 b i ế n hóa mai t r ă n g tống khuyết đang cẩn thận thăm dò thân thể mình khắp các mặt biến hóa te xe rác đã chính thức tiến dai hiện trở thành một quang cầu có màu vàng nhạt trong mấy ngày này năng lượng dư thừa hắn không gián đoạn dùng nó cường hóa thân thể bây giờ tống cao thủ hắn một thân cử lực phải có đến hai tượng l í n h vực phạm vi mở rộng vượt qua ba mươi mét nhanh nhẹn phản xạ thần kinh không có tăng lên rõ rệt như vậy nhưng chắc chắn cũng là có điều tăng trưởng nói chung chiến lực đã được tăng lên một mảng lớn ít nhất so ra với trước đó phải hơn đến ba thành khả quan cực kỳ thêm nữa là kinh diệu pháp liên hoa quan tưởng đại pháp đợt vừa rồi chết ở tống lão ma dưới tay vậy cũng có gần một trăm điều nhân mạng trên người hắn nghiệp lực có thể nói là nhìn mạt lê người một đám ruột khí âm ưu đặc sệt như nước sông tô lịch bao phủ lấy thần hồn không gián đoạn lệ khiếu ruột gào để tâm thần người khó bề yên tĩnh nhưng chính là như thế ruột gì càng tẩy rửa nhiều nghiệp lực liên hoa quan tưởng tu luyện lại càng mau đến bây giờ hắn cũng đã cảm thấy môn này công pháp sắp đi đến đại thành trong đầu bảo d i ệ u đài sen đã được hắn minh tưởng ra tám mươi chấm nghìn cánh hoa bên trên ngọc châu bảo khí quang thải sạc sỡ c h ó i mắt thần thánh không thể xâm phạm đợi đến khi toàn bộ tám mươi bốn chấm nghìn cánh hoa được sinh ra vậy chính là lúc đài sen hóa bảo pháp có thể thỉnh bản thân thần hồn ngự tỏa lên trên từ đây bụi trần bất nhiễm vạn tà bất x â m có thể tự nhận rõ bản tâm phá tan bên ngoài mọi yêu ma huyến h o ạ t thời gian này cũng nhanh với tốc độ tu luyện như bây giờ chờ đám kia nghiệp lực luyện hóa hoàn tất vậy hắn cũng không sai biệt lắm đại thành liên hoa quan tưởng tiếp đó là thất s á t ma đao tống khuyết chứng đau một hồi mới quyết định trước mở ra cuốn ra người ghi lại môn này tà công nghiên cứu một phen hy vọng từ đó đạt được một ít dẫn sắt chỉ thấy trên c u ố n ra người ta dùng máu tươi vẽ lên những hình người đang múa đao cực kỳ giống thật để hắn cũng cảm giác được phô thiên c á c h địa sát khí ở thẳng mặt mà đến bên h ô n g tiểu thiên đao lúc này vội vàng rung lên những tiếng cảnh báo liên hồi vỗ nhẹ c h ấ n an mình tiện nghi nhi tử tống lão ra cẩn thận đọc ký bên cạnh các hình vẽ tỉ mỉ ghi rõ các loại chú thích theo thời gian hắn tìm hiểu càng dài hắn bất chợt nhận thấy mình dường như bị cuốn vào một vô tận huyết sắc không gian. biết đây chỉ là ảo giác tống h u y ế t cũng không vội tỉnh lại mà đắm chìm xem trong đó thực h ư chỉ thấy, hoảng hốt tầm đó hắn bỗng hóa vào tầm mắt một người. người này tay cầm huyết đao đang điên cuồng cùng chung quanh địch nhân chém rết. mỗi lần vung lên lại có hàng chục, hàng trăm người vong mạng, đao chiêu ruột bí khó lường cực kỳ tàn độc. chúng chiêu người huyết nhục hết thảy bốc hơi linh hồn cũng bị thiêu đốt không còn chọn đời không thể siêu sinh cuối cùng một đống xương khô vậy cũng nhanh chóng tàn lụi trở về với hư vô tịch diệt thật sự trí âm trí tà một đao một đao vẫn đủ trên đời bảy loại sát tai sát kiếp sát t u i sát mệnh sát không những giết người còn diệt luôn mệnh cách đem nạn nhân hết thảy trên đời dấu vết nhân quả xóa bỏ thật sự là cực kỳ có thương thiên hóa đao pháp muốn luyện ma đao người luyện trước hết cần phải dùng chính mình thần hồn hấp thu trên đời đủ loại sát khí oán khí l ệ khí tử khí tạo thành sát ma pháp tướng những kẻ tinh thần yếu ớt vậy cực dễ bị môn công pháp này đem tẩu hỏa nhập ma linh trí bị xóa bỏ từ đó biến thành một con chân chính s á t ma chỉ biết điên cuồng chém g i ế t cho đến khi sức cùng lực tan nhân vong hoặc bị người chém g i ế t có thể may mắn tỉnh lại như tập cận lão tập trước đó vậy chỉ là một số ít mà thôi chính vì thế ngay cả sát thần tông người dám tu luyện cái này tà c ô n g cũng ít lại càng thêm ít có thể đạt đến cảnh giới như lão tập vậy chỉ hắn một nhà từ trên tay thằng này đạt được cuốn ra người ghi công pháp vậy cũng là hiếm có bản chép tay từ trước đó một vị sát thần tông tiền bối cũng tu luyện có thành môn này ma đao tự thân ghi chép chính vì thế trong đó ẩm chứa người này một đời to lớn ý cảnh mới có thể dễ dàng để người cảm nhận được thất s á t ma đao tinh túy tập cận cũng là hàng ngày không quên ngắm nhìn tham ngộ một hồi tăng tiến cảm ngộ nhắm mắt trầm ngâm hồi lâu tống lão gia tuy thèm nhỏ dãi cái này môn uy lực cực cường nhất lưu đao pháp nhưng vẫn là quyết định không tu luyện rồi không nói nó quá tàn nhẫn cái này chỉ là mây trôi thôi chủ yếu là nó xung khắc cùng diệu pháp liên hoa quan tưởng một bên diệt đi oán khí một bên lại cố gắng hấp thu vậy còn tu cái mẹ gì cũng không có gì để học hỏi từ thất sát ma đao đao khí tống khuyết luyện cũng đã đến gần cực hạn bây giờ thiếu chỉ là đao pháp ý cảnh thôi rất tiếc là ở đây không có gì cho hắn dẫn s ắ t tống đại quan nhân thở dài tiếc nuối đem bí tịch thu đi rồi hờn dỗi liền nằm lăn ra giường vội đầu ngủ hôm nay không tu luyện nguyệt khuyết các vừa về đến nhà sáng hôm sau tống các chủ đã khó được một lần có mặt ở nơi này muốn đích thân hiểu biết trong các những ngày gần đây biến hóa ngồi trong nhị sự đường một đám nguyệt khuyết cao tầng đang cười rôm i ả cho tống i a báo cáo chiến tích các chủ từ sau khi tin tức chúng ta gia nhập phượng hoàng hội được chứng thực ngay sau đó lục tục chạy đến thanh hà báo danh nhập các người càng nhiều trong đó không thiếu nhị lưu cao thủ ta cùng thiết phó các chủ hiện đang tạm sắp xếp người ở lại khách sạn chờ ngài trở về mới cùng nhau thương thảo phương án thẩm tử minh trước tiên cho hắn một tin vui Thiết phi long lúc này cũng cười hồng quang đầy mặt rạng d ỡ tiếp lời đúng vậy các chủ nếu không phải vì sợ một lần thu nhận ngoài lai、like、người quá nhiều áp chế trong các cố huyên đệ chúng ta hai người đã sớm xin tự chủ trương thay n g à y nhận người ha <cười> ha có hai vị suy nghĩ chu toàn vậy ta yên tâm cười lớn tán dương một câu tống khuyết mới bắt đầu hạ lệnh như vậy đi cho người điều tra lai、like, lịch người tới một phen có cần thiết có thể nhờ thiên hà kiếm phái giúp đỡ nhân phẩm thông qua rồi tứ sai võ giả trở xuống thẩm huyên cùng thiết thúc ngươi có thể tự hành phân phó ngũ sai võ giả hơn nữa tuổi không quá lớn vậy mới có thể lính tịch trường lão nếu là lục sai tẩy tuổi cảnh cao thủ đến bái cần lập tức báo lại cho ta để ta đích thân tiếp đãi do các chủ hai người lớn tiếng ớn mệnh Chư vị, nguyệt khuyết các bồng bột phát triển sắp tới đã là xu hướng ngồi đây mọi người cũng không thể lơ là tất cả phải cố gắng cho ta nắm chặt thời gian tu luyện sớm ngày đột phá ngũ dai lục dai hay thậm chí thành nhất lưu cao thủ công pháp các ngươi đã có tài nguyên trong các cung cấp chỉ biết ngày càng nhiều nếu các ngươi còn không nắm chặt cơ hội này đợi mới gia nhập người tu vi càng cao khi đó vị trí đang ngồi không giữ được cũng đừng trách ta v ậ t cảnh thiên trạch thích g i ả sinh tồn ta người này làm việc công bình không thiên vị năng lực có bao nhiêu vậy làm việc lớn bấy nhiêu ai không theo kịp bản thiếu bước chân vậy liền thối vì nhượng hiền ta cũng sẽ không bạc đãi ngày xưa công thần sẽ bố trí những công việc nhàn tản phù hợp hơn cho người đó còn đang hưng phấn đám người liền bị tống khuyết rồi cho một gáo nước lạnh tất cả đều cảm thấy trên đầu áp lực sơn đại d ù n g mình nghiêm nghị đáp do các chủ tốt hồng ca việc sinh ý hiện giờ thế nào ha ha cực kỳ tốt không luyện co liền không cảm thấy chút nào áp lực trung hồng còn là hớn hở cười lớn nghe hắn kể lại tống khuyết cũng hiểu vì sao hai vị ngoại sự đường chính phó đường chủ lại vui vẻ đến vậy nguyên nhân còn là do phượng hoàng hội từ khi nguyệt khuyết các treo cờ phượng hoàng tìm đến môn yêu cầu hợp tác người quả thật đạp phá ngoại sự đường đại môn bất kể ngươi kinh doanh cái gì chỉ cần giá không quá hợp thói thường nhân ra đều sảng khoái móc hầu bao cùng ngươi hợp tác đấy đây vậy hẳn là huyết nguyệt yêu cơ bên người ý chỉ chính vì thế xung quanh một dãy linh giang thành thương gia từ xa xuôi dòng mà đến các quận huyện lân cận đều cố gắng muốn kết giao tạo quan hệ với tống gia cái này ngôi sao mới nổi. nguyệt khuyết các cũng bởi thế mở rộng thêm không ít lĩnh vực làm ăn. từ bó củi vũ khí da lông dược liệu núi rừng sản vật tất cả đều có nhúng tay. dù sao chính là không lo không có chỗ bán. cây cao thì bóng cả các cụ không lừa ta vậy. tất cả đều là tiền đấy. tống gia cũng cảm thấy cực kỳ hài lòng. rất tốt đã cả linh giang thành các thương hội cũng muốn cùng c h ú n g ta làm ăn vậy chính là lúc thuận phong tiêu cực mở rộng thêm địa bàn rồi quan thúc thẩm huyên thiết thúc chút nữa các ngươi ba người ngồi lại cùng nhau nhân dịp này bổ sung máu mới phân phối cho bên thuận phong một chút nhị lưu cao thủ người có thể treo tên bên nguyệt khuyết hay thuận phong tùy ý tranh thủ thời gian ngắn nhất đà thông đầu này thương đạo cho ta do các chủ quan thẩm thiết ba người lớn dọn đồng ý nói đến thuận phong tiêu cục cái này sản nghiệp vị trí tại tống ra hệ thống cũng khá là lung túng nó thực lực không được trong toàn bộ tiêu cục ngay cả một vị g i a dáng cao thủ tỏa trấn cũng không có vận tiêu đa số đều cần nhờ bên nguyệt khuyết các người hỗ trợ bằng như quan hưng đám người mèo ba chân công phu có thể nói thuận phong vũ lực ngay cả bên này phi chiến đấu nhân viên ngoại sự đường cũng không bằng nhưng chính là như thế nó lại không hề sát nhập vào nguyệt khuyết các vẫn là riêng một lá cờ nắm giữ một bề thế tổng bộ riêng biệt dần ra mọi người cũng phát hiện tống đại lão ra đối với chỗ này có điều thiên vị lần này tiêu cục mở rộng cũng chưa hẳn đã không có người nổi lên khác thường ý tưởng